Chờ vô cùng cao hứng tiễn đi người, anh nương mới đưa này ký tên biên lai cùng giấy tờ lấy về phòng hảo sinh an. Lý Lưu Thị thấy nàng vào nội viện, mới đối đang ở tu bổ bàn ghế Lý Đại Truy nói, Ngươi tức phụ này tâm nhãn, quả thật là đi đến chỗ nào đều không có hại chủ nhân. Ban đầu nghĩ cho ngươi thảo muốn cái dịu ngoan, kể từ đó nhưng thật ra cũng hảo. Này Sơn giả thôn xóm, phố phường nhân gia. Thật đúng là đến muốn như vậy khôn khéo còn tính kế tức phụ trưởng gia, mới có thể gia trạch thịnh, vượng, phú quý ca, ngươi xem, bọn họ liền dọn đến đối diện kia chỗ ngồi, hôm qua mới dọn lại đây. Khó trách ngươi này cả ngày nhớ thương, này tiểu nương tử quả nhiên thập phần có tư sắc, đối diện trên đường hẻm nhỏ, vài bóng người chính lén lúc nhìn anh nương bên này mặt tiền cửa hiệu, trong đó một cái tam giác mắt cóc dáng nhỏ. Chính ghé vào ven tường, chỉ vào anh nương bên này nhà ở nói. Cầm đầu một cái ăn mặc xanh đen trường bào, đúng là ở bên ngoài trốn rồi vài thiên trương phú quý. Mấy? Ngày nay, hắn lo lắng Lý Đại trụ đem hắn cung ra tới, sợ hãi Lý Đại truy tìm tới môn tới đánh hắn, cho nên cùng ngày sự đã phát, hắn liền thu thập đồ tế nhuyễn, chuẩn bị đi trong thành tránh né mấy ngày. Kết quả đợi mấy ngày nay, lại tìm người trở về nhà hỏi thăm mới biết được lý cha căn bản liền không ai tìm tới môn tới lại sau khi nghe ngóng mới biết được lý đại trù bị đánh cho tàn phế chân khi thạch tiểu thúy cũng bị hưu trở về nhà mẹ đẻ bên này cũng không biết là lý đại trù rốt cuộc là minh bạch người chưa nói ra hắn tới vẫn là này lý đại truy sợ hãi gây chuyện dù sao hết thảy đều là do em sống lặng chỉ là lần này chuyện tốt không thành Hắn trong lòng không cam lòng, đã nhiều ngày cân nhắc một phen, lại nghe nói anh nương toàn gia chọn tới rồi trấn trên tới, hắn này trong lòng vẫn là nhịn không được. Này mặc kệ là trong thôn vẫn là trấn trên huyện thành, chỉ cần là hắn trương phú quý muốn nữ nhân, thật đúng là không có lộng không đến trong tay. Nữ nhân thứ này, chỉ cần thượng một lần tay, ngày sau tất nhiên là dễ bảo. Này trình anh nương lại liệt, hắn cũng không tin này thượng thủ lúc sau. Còn có không nghe lời? Đến nỗi kia Lý Đại Truy, chỉ còn chờ anh nương thượng thủ, này Lý Đại Truy chính là lại không cam lòng, cũng lượng hắn không dám đem này chèm pha nói ra đi, nếu không đến lúc đó không dám ngẩng đầu cũng là hắn này nón xanh quán đỉnh. Tiểu phu thê ôm nhu anh nương không biết hiện giờ lại bị trương phú quý cấp theo dõi. Phía trước nàng nhưng thật ra, muốn đem trương phú quý cấp sửa trị, bất đắc chỉ muốn vội vã tìm phòng ở chọn ra tới. Thả lại không phải một lần là xong sự tình, này liền sinh sôi trì hoãn. Hiện giờ tới rồi trấn trên, nàng lại một lòng nghĩ khai cửa hàng tránh bà, nơi nào tới bên tâm tư. Lý Đại Duy chỉ tốn một buổi trưa thời gian, liền đem trong nhà bàn ghế đều tu bổ hảo. Ba cái cái bàn cũng mấy cái ghế, bãi ở cửa hàng, nhưng thật ra chống cái làm buôn bán bồi chán. Lý Lưu Thị hỏi, anh Nương, ngươi đây là muốn làm cái gì xin? Ý, ta nhưng không cái gì tay nghề. Anh Nương cười nói, Nương, ta cũng không cái gì tay nghề. Chỉ là này trấn tên ngày thường tới họp chợ người nhiều, chúng ta khác không nói, làm chút bánh nướng áp chảo, nấu chút cháo trắng cùng bắp hồ hồ, làm cho bọn họ nghĩ cái chân, tổng có thể tránh cái một hai văn tiền. Tích tiểu thành đại, một tháng xuống chứ cũng có không ít dư tiền. Lý Lưu thì đời này không tránh quá bà, không biết Lý lẽ này, chỉ là cảm thấy con dâu làm như vậy, nhưng thật ra có chút suốt đầu lộ diện chỉ nhi tự ở một bên chưa nói gì nàng nhưng thật ra không thật nhiều miệng miễn cho con dâu nói nàng châm ngòi quan hệ anh nương thấy nàng sắc mặt cũng không lớn vui sướng biết nàng đây là không cao hứng nàng biết bà bà lý lưu thị hiểu biết chữ nghĩa có chút luẩn quẩn trong lòng đối nàng này làm buôn bán khẳng định là không lớn thích trước khi nàng cũng cùng bà bà giống nhau chỉ cảm thấy nữ nhi gia nên ở nhà đợi giúp chồng dạy con Chỉ sao lại thế sự khó liệu, gặp đại biến, đã trải qua nhân tình ấm lạnh, nàng mới biết được, cái gì thanh danh danh tiếc, đều không bằng chính mình quá hảo tới thật sự. Thật tới rồi không ăn không uống thời điểm, đừng nói suốt đầu lộ chuyện làm buôn bán, chính là làm nàng đi ăn xin, nàng đều có thể không chút cho dự bưng thiếu khẩu chén bể đi trong thôn lưu một vòng. Hiện giờ cũng mặc kệ ai cao hứng không, dù sao chỉ cần lý đại chuyên người nam nhân này chịu làm nàng khai cửa hàng. Nàng liền một lòng một dạ làm tốt, về sau. Tránh bạc, mới có thể đi kiến khang bên kia quá ngày lành. Bằng không một nghèo hai trắng, không đợi Lý Đại Truy tước vị tới, các nàng nương hai đều phải chết đói. Giờ ngọ anh nương ở trong phòng bếp nấu cơm đồ ăn, liền nghe bên ngoài bà bà Lý Lưu Thị đem Lý Đại Truy kêu vào phòng. Nàng trong lòng trầm xuống, cắn răng nghĩ, nếu là Lý Đại Truy lại thay đổi chú ý, nàng nhất định sẽ không đối hắn hảo. Đại trùy ban đầu các ngươi nói đến trấn trên làm buôn bán ta cũng chỉ tưởng ngươi tới làm ngươi tức phụ mặt sao thủ đó là hiện giờ nghe các ngươi này tính toán là chuẩn bị nàng tới suốt đầu lộ diện có phải hay không a lý lưu thì cao mày nhìn lý đại duy lý đại duy nghe lời này trong lòng tự nhiên cũng nghe ra bản thân mẹ ruột đối việc này không lớn lý giải hắn nhìn mắt trong viện không gặp anh nương bóng dáng nương anh nương là cái hảo cô nương liền tính suốt đầu lộ diện nàng tâm tư thuần khiết lại có cái gì không thể người hồ đồ à, người tức phụ có thể cho nhiều người như vậy nhìn lại lý lưu Thị lắc đầu thở dài anh nương diện mạo hảo ngày xưa ở trong thôn nhưng thật ra không có gì nhưng là hiện tại tới trấn trên làng trên sóng dưới đều đánh này đi ngang qua nếu là nhận người tới nhưng làm sao nương lý đại duy đột nhiên nhấp môi nhíu mày nếu là bởi vì anh nương mạo mỹ Liền lo lắng nàng tìm phiền toái, khi lúc trước ta liền không nên cưới nàng trở về. Mấy ngày nay anh nương làm những việc này, ta nếu là còn không tin nàng đãi ta toàn tâm, toàn ý, ta đây liền là xuất sinh không bằng. Anh nương như vậy phẩm mạo, nếu không phải quả thực nguyện ý đi theo hắn một đạo như sinh hoạt, nơi nào còn sẽ nơi trốn vì trong nhà tính toán tỉ mỉ, còn cùng những người đó ở chung tới, gọi là chống nhau cô nương. Chỉ sợ đã sớm đi huyện thành tìm một hộ nhà quá ngày lành đi. Lý Lưu thì cũng là lần đầu tiên bị nhi tử thái độ này đối đãi, trong nháy mắt không khỏi có chút bi từ giữa tới. Quả nhiên con lớn không nghe lời mẹ, có tức phụ, chính mình cái. Này làm nương chính là nửa điểm đều nói không nên lời. Nàng xua xua tay, được rồi được rồi, ta cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, về sau mặc kệ các ngươi vợ chồng son là được. Thấy lý lưu thị trên mặt bi trung lý đại truy trong lòng cũng không chịu nổi, quỳ cố lý lưu thị bên chân thượng, nương, nhi tử không phải ý tứ này, chỉ là anh nương hiện giờ toàn tâm toàn ý đại ta, ta nếu là nghi nàng, chẳng phải là tiểu nhân chi tâm. ngươi cùng cha trước kia đều dạy dỗ ta, nam nhi đại trượng phu muốn, bằng phẳng, ta không thể làm trong nhà mẫu thân thê nhi quá thượng cẩm y ngọc thực nhật tử, còn có thể câu nàng không thành. Lý Lưu thì thấy Lý Đại Truy trong mắt kiên quyết, trong lòng mềm nhũng, chuỗi tay phổ về chơi đùa hắn thái Dương, con ta quả thật là trưởng thành, vì nương nhưng thật ra câu ngươi, cũng thế, chỉ cần ngươi cùng anh nương hảo hảo sinh hoạt, ta làm sao khổ đối với các ngươi nhiều hơn quản thúc? đảo có vẻ ta này bất cận nhân tình. Nàng lại đột nhiên cười nói, ban đầu ngân, anh nương vào cửa thời điểm. Người nhưng thật ra rất nhiều không cao hứng, hiện giờ lúc này mới bao lâu nhật tử, liền như vậy che chở nàng, hiện giờ nhưng thật ra vừa lòng. Lý đại truy vốn định như thế nào khuyên giải an ngũi mẫu thân, hiện giờ nghe này treo kẹo nói, trong lòng nhưng thật ra căng thẳng, trên mặt rất là quẫn bách. Hắn thiên đầu ậm ừ nửa ngày, mới nói, nàng là cái cực hảo, ngày thường tuy rằng tâm tư nhiều điểm, lại không có chỗ nào mà không phải là vì trong nhà. trước kia là Nhi tự đối nàng có hiểu lầm, hiện giờ trong lòng tự nhiên là, coi trọng cực kỳ. Hảo, hảo, một khi đã như vậy, liền hảo xinh xinh hoạt đi. Lý Lưu thì nhấp miệng Nhi nở nụ cười. Nàng nhìn ngoài cửa thiên, nghĩ đã từng Lý Thành Hổ đại nàng hảo. Nếu không phải sao lại kinh sự tình, rời đi nơi đó cùng Lý Thành Hổ tới rồi ở nông thôn, được đến Lý Thành Hổ toàn tâm toàn ý đối đãi Nàng cũng chưa từng biết, nguyên lai nữ tử trừ bỏ tam tầm tứ đức, cẩn thủ quy củ, còn có thể như vậy bị người che chở. Trong lòng bàn tay, chỉ tiếc, vì đại truy, nàng chỉ có thể cả đời đều thủ, không có vì Lý Thành hổ lưu lại một mụn con. Anh nương ở cửa sổ phía dưới nghe xong, đần đụng trở về trong phòng bếp. Chỉ nghĩ vừa mới Lý Đại truy nói những lời này đó, nàng trong lòng nhất thời chua xót vô cùng, hốc mắt nóng lên. Chờ trong miệng có chua sót hương vị. Nàng mới đột nhiên phát hiện, chính mình đã là rơi lệ đầy mặt. Nguyên lai lý đại truy đại nàng, đã là cái dạng này tâm tư. Hắn trong lòng coi trọng chính. Mình, đau sủng che chở, mà chính mình lại một lòng chỉ nghĩ hắn ngày sau chết trận, hảo lấy hắn tước vị. Nàng dùng mu bàn tay lau đôi mắt, trong lòng vẫn là một xã một xã nắm. Hiện giờ tưởng tượng lý đại truy muốn đi chiến trường. Ở khi nơi khổ hàng gia ngựa bọc thay, đến lúc đó chỉ sợ liền cái thi thể đều tìm không ra, nàng này trong lòng liền bắt đầu phát đau. Anh Nương, ngươi làm sao vậy? Lý Đại Truy từ Lý Lưu Thị trong phòng ra tới, liền hướng trong phòng bếp tới tìm anh Nương, không từng biết, chạy nhanh nói, nơi nào có thể không đi. Ngươi ở trong nhà tuy rằng mở ra cửa hàng nhỏ, nhưng là sống tạm tạm được, không có nhiều ít chưa tiền. Ta tưởng thừa dịp hiện giờ cũng không cần đi săn thú, đi huyện thành tìm cái việc làm làm, mỗi tháng có thể tích góp chút tiền bạc, ngày sau có hài tử, này sinh hoạt cũng có thể dư dả chút, không cần hắn đi theo chúng ta cùng nhau chịu khổ. Anh Nương nghe, đã thanh tĩnh một ít, nàng ngẩng đầu nhìn Lý Đại Truy nói, đi huyện thành hành, nhưng là, không được đi xa, bằng không ta liền không thuận theo ngươi. Lý Đại Truy nơi nào gặp qua nàng như vậy chính người bồ gián. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy chính mình này tức phụ tính tình quả nhiên hay thay đổi. Mới gặp thời điểm điêu hoa tùy hứng, càng quấy, tái kiến thời điểm lại dịu ngoan khiêm cung, ở chung lúc sau, mới phát hiện nàng nơi trốn so đo, tính toán tỉ mỉ, nửa điểm mệt cũng không ăn. Hiện giờ lại nhiệt tình như lửa, kiều tiếu đáng yêu. Hắn cầm lòng không đầu ôm anh nương, cuối. Đầu đem hầm dưới dựa cần nàng phát trên đỉnh, anh nương, ngươi yên tâm, trừ bỏ ngươi bên người. Ta chỗ nào cũng không đi, anh nương dựa vào trong lòng ngực hắn, trong lòng nghĩ, nàng quả thật là đánh giá cao chính mình ý chí sắt đá. Hai đời thật vất vả mới tìm một cái đại nàng tốt, nàng lại có thể nào như vậy dễ dàng vứt bỏ. Chỉ cần nàng cùng lý đại truy hảo hảo nỗ lực sinh hoạt, ngày sau đó là loạn thế trung, người một nhà đều tồn tại hảo hảo, nàng đó là thấy đủ. Nàng vút bụng, trong lòng. Ám đạo, tương lai nhi tử nhưng ngàn vạn đừng trách nàng cái này làm nương. Lấy hài tự hắn cha đổi tước vị sự tình, nàng rốt cuộc vẫn là luyến tiếc. Không có lý lưu thị phản đối, hơn nửa lý đại truy duy trì, anh nương thức ăn cửa hàng ngày thứ hai liền khai đi lên. Cũng không cần tìm người viết chiêu bài, nàng chỉ chính mình phất tay viết mấy cái chữ to, liền treo ở nhà mình trên cửa lớn, thượng thư lý gia mị phở quán. Cửa hàng không lớn, khó khăn lắm là có thể bãi hạ bốn trương cái bàn, vì tiết kiệm địa phương, anh Nương đem cửa hàng cửa một tiểu khối đất trống thượng đắp lều, ở bên ngoài nổi lên tiểu táo trùng để nấu mì bánh nướng áp chảo. Lý Lưu Thị đau lòng nàng, sao không ở trong phòng đắp bếp, như vậy ở bên ngoài, dại nắng chậm mưa lăn lộn người. Anh Nương cười nói, trong phòng không đủ rộng mở, nếu là chọn đi vào, liền bãi không được những cái đó cái bàn. Ta mở cửa đón khách, này tự nhiên muốn cho nhân gia ăn thoải mái, mới có thể tới lần thứ hai. Ta này ở bên ngoài cũng, không đáng ngại, đại trùy cho ta đáp cái này lều tranh, cũng vơi không. Thả này ở bên ngoài chủ trì, người qua đường nhìn, mới biết được ở đâu gia bán này đó thức ăn, lúc này mới có thể tiến vào đâu. Lý Lưu thì thấy nàng như vậy minh bạch lại như vậy có thể chịu khổ, trong lòng cũng thích. Chả trách đại truy coi trọng ngươi, thật đúng là cái khó được hảo tước phụ. Anh nương hiện chờ tâm hệ lý đại truy, nghe nói như vậy, trên mặt đỏ bừng, nàng cúi đầu ở trong nồi nấu mì, cười nói, nương, ngài vào nhà đi đi. Lý lưu thị nơi nào chịu đi vào, ta liền không đi, ở bên ngoài cho ngươi đáp bắt tay. Đại truy không ở nhà, ngươi một người nơi nào bận việc ra tới, cũng trách hắn nóng vội, ngươi lúc này mới thu xếp lên. Hắn liền vào thành đi, cũng không biết là đi vội gì. Anh nương cười nói, hắn tìm người giúp đỡ ở huyện thành tìm cái việc. Hôm nay nhân gia mang theo tin làm đi xem, tự nhiên không thể trì hoãn. Ta này cũng không nhiều ít sự tình, không cần phải trì hoãn hắn chính sự. Mẹ chồng nàng châu hai đang ở bên ngoài nói chuyện, liền có một cái hán tử đã đi tới. Người nọ thấy anh nương ở nấu mì, trong mắt sửng sốt, hô, em gái, ngươi quả nhiên ở chỗ này à anh nương xoay người nhìn lại liền thấy trịnh đại lan dẫn theo đồ vật đứng ở cửa trên mặt có chút hơi hơi kích động hai mươi lăm chương hai mươi sáu anh nương nhưng thật ra hảo chút thời gian không gặp trịnh đại lan từ lấy chồng thời điểm làm ầm ĩ như vậy một lần nàng liền đối nhà mẹ đẻ có chút nản lòng thoái chí cho nên liền ngày thứ ba lại mặc nàng cũng chưa trở về quá mấy ngày nay nhà chồng sự tình nhiều nàng nhưng thật ra một lần cũng không nhớ tới nhà mẹ đẻ Hiện tại Trịnh Đại Lan xuất hiện ở nàng trước mắt, thế nhưng làm người có một loài dường như đã có mấy đời cảm giác. A ca, sao ngươi lại tới đây? Nàng chuyển nhà sự tình, cũng chỉ có trong thôn người biết, thả còn không biết nàng chọn đến chỗ nào vậy đâu. Trịnh Đại Lan hàm hậu cười nói, ta đi trong thôn tìm ngươi, đoàn người đều nói các ngươi. Chuyển đến trấn trên, ta liền đến này trấn trên tới tường nhà hỏi thăm, quả nhiên nhìn ngươi. Nhìn Trịnh Đại Lan chân thành tươi cười. Anh Nương trong lòng rốt cuộc cũng không biện pháp thập phần nhẫn tâm. Chỉ nhấp miệng nói, nếu tới, liền đi trước trong phòng ngồi ngồi đi, hiện tại cửa hàng có khách nhân, ta phải trước tiếp đón. Hành, ngươi vội vàng, ta ở bên cạnh ngồi liền thành. Trình Đại Lan cao hứng ngồi ở một bên trên tảng đá. Lý Lưu thì thấy, ta đi đảo chén nước đi. Rốt cuộc là thông gia, tuy rằng là cái vạn bối, cũng không thể qua loa không bị đuổi đi, trịnh đại lang trong lòng thập phần cao hứng. hắn cười ngồi ở trên tảng đá mặt nhìn nhà mình muội tử làm việc, hảo chút thời gian không thấy muội tử nhưng thật ra so ở nhà thời điểm mượt mà cũng có tinh thần. mấy ngày nay muội tử trả lại đây, hắn có nghĩ thầm đến xem muội tử, rồi lại không mặc mũi thấy nàng. rốt cuộc chính mình tức phụ làm ra như vậy sự tình, suýt nữa hại muội tử hảo nhân duyên. chuyện này đặt ở nhà, ai đây đều là muốn hưu bỏ. Hắn chỉ niệm kia trương thị trong bụng hài tử, cũng chỉ có thể như vậy chấp phá qua. Hiện giờ hắn trong lòng rốt cuộc niệm mùi tử, nhịn không được nghĩ lại đây nhìn xem. Lý Lưu Thị cấp trịnh Đại lang đoan thủy ra tới, trình Đại lang luống cuốn tay chân bưng tới, thấy nhà mình mùi tử ra ra vào vào bận rộn, trong lòng có chút đau lòng. Chỉ bạn ở nhà, hắn mùi tử nơi nào vì này đó sinh kế sự tình phát sầu hiện tại tới rồi lý gia lại còn muốn ở chỗ này làm việc giải nắng dầm mưa nơi nào như là quá ngày lạnh anh nương bận việc xong rồi ra tới thời điểm liền thấy hắn vẻ mặt đưa đám thợ ngắn than dài bộ dáng vào nhà đi nói đi anh nương câu mày đứng hắn bên cạnh nói một tiếng liền đi vào phòng trịnh đại lang thấy chạy nhanh lung tung đứng dậy dẫn theo rổ theo đi lên tới rồi bên trong trong viện Anh Nương mới tìm điều trường ghế ngồi, lại tiếp đón Trịnh Đại Lan ngồi. Thấy Trịnh Đại Lan tay chân cứng đờ ngồi xuống, nàng mới nói, Aca như thế nào? Niệm tới xem ta. Trịnh Đại Lan lấy lòng cười nói, này không phải hảo chút thời gian không gặp, trong lòng nhớ thương ngươi sao, ngươi này lấy chồng sao liền không hồi quá da, lần đó môn lễ đều là làm người đưa lại đây, ta này trong lòng nơi nào yên tâm hả? Anh Nương cười lạnh, ta cũng không dám đi trở về, nếu là đi trở về, không chừng tẩu tử lại muốn đem ta bán cho nhà ai đi. Nghe anh Nương nhắc tới việc này, Trình Đại Lan trong lòng cũng khó chịu khẩn. Hắn chà sát đã rạn đứt đôi tay. Thở dài nói, anh Nương, ta biết ngươi nhớ thương ngươi tẩu tử phía trước làm những cái đó sự tình, ta cũng oán nàng. Hiện giờ sự tình trong nhà, nàng cũng cấm không thượng thủ, chỉ toàn tâm toàn ý ở nhà chuẩn bị sinh hài tử. Mắt thấy hài tử muốn rơi xuống đất, ta cũng không thể đem nàng đuổi ra đi, có phải hay không? Anh nương nghe, lại không nói chuyện, nàng cũng biết, làm trịnh Đại lang hưu đại tẩu trương thị, là tuyệt đối không có khả năng. Không nói đến trương thị hoài hài tử không, liền. Tính không hoài hài tử, lấy trịnh Đại lang tuổi này, muốn lại tìm cái hợp ý tức phụ, kia cũng không dễ dàng. Huống hồ lòng người khó dò lại tiệm cũng không nhất định liền so trương thị hảo đến chỗ nào vậy chẳng qua nàng trong lòng kia đạo khẩm không quá rốt cuộc là không vui trở về a ca ta sẽ không trở về ngươi cũng đừng nhớ thương ta hiện tại ta ở lý gia quá thực hảo đại trì cũng đãi ta cực hảo bà bà cũng hảo ở chung ta lúc trước chính mình lựa chọn lộ hiện tại đều rất thuận trình đại lang thấy anh nương vẻ mặt kiên định nói không quay về Hắn trong lòng nặng trĩu, như là bị đồ vật đè nặng giống nhau. Em gái chung quy là không cần hắn cái này ích kỷ ca ca. Hắn nhịn không được mắt toan, lại không dám rơi lệ, chỉ đem rổ đưa cho anh nương, không cái gì hảo mang cho ngươi, mới vừa lộng điểm thịt cùng trứng gà, ngươi hảo hảo bổ bổ. Hắn nói lại từ trong túi móc ra một cái túi tiền tới, phóng tới anh nương trong tay, lúc trước ngươi lấy chồng, cũng chưa cho ngươi nhiều, ít chi tiêu tiền bạc. Hôm qua cái mới lãnh tiền công, ngươi cầm đi làm tiền riêng, đừng khổ chính mình. Nếu là không đủ hoa, liền tới tìm ta. Ta không cần, ngươi lấy về đi thôi. Anh nương đem túi tiền lại đẩy trở về. Nàng tuy rằng trong lòng oán hận cái này đại ca, nhưng là tốt xấu cũng là nàng duy nhất thân nhân. Nàng trong lòng lại tàn nhẫn, cũng không thể đem hắn tiền bạc cấp tham. Em gái, trịnh Đại Lan lập tức không nhịn xuống khóc lên. Không rớt và chọc nước mắt, lại biểu tình bi. Thống, hiển nhiên là không như thế nào đã khóc người. Hắn cắn răng nhìn anh nương, đem túi tiền lại phóng tới nàng trong tay. Ngươi thật sự là không cần ta cái này a ca sao? Hiện giờ trên đời này chỉ chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, ngươi liền chớ có cùng ta so đo, được không? Anh nương thấy trên mặt hắn đỏ lên, ánh mắt bi thống, trong lòng nhịn không được lên men. Nàng đem túi tiền nhéo vào trong tay, nhìn nơi khác ta đây liền nhận lấy a ca ta không trách ngươi ta chỉ đổ thừa chính mình không quán thượng một cái hảo tẩu tử hiện tại ta ở lý gia khá tốt ngươi về sau cũng chớ có lo lắng nếu là có một ngày ta nghĩ thông suốt không chuẩn liền về nhà đi xem ngươi nghe anh nương lời nói buông lỏng trịnh đại lang dùng tay áo xoa xoa đôi mắt hảo a ca liền chờ ngươi trở về đâu lúc này trịnh Gia thôn trịnh đại lang trong nhà Trương thị đang cùng nhà mẹ đẻ trương mẫu một đạo nhi ngồi ở trên trường nói chuyện, trương thị đầy mặt đau khổ, Từ anh nương sự tình lúc sau, nàng, tại đây trong nhà nhật tử liền xa không bằng ngày xưa. Cho nói quảng trướng, đó là ngày thường ăn cái gì uống cái gì, đều là Trịnh đại lan chính mình nói tính. Nàng này gã lại đây liền không chịu quá cái này khí, trong lòng không tránh được có chút oán cách này, cho chính mình ra sư chú ý nhà mẹ đẻ mẫu thân nương ngươi mau trở về đi thôi đại lang đợi lát nữa liền đã trở lại đến lúc đó nhìn ngươi lại không cao hứng trương mẫu cởi giày thường trên giường bằng chân mặc cái chùi thượng mang theo vài phần bất mãn ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia ta này không đều là vì ngươi sao ta còn không có trách ngươi sự tình không hoàn thành này bạc lại lui về đâu kia có thể trách ta trương thị không cao hứng nói ta này không ngừng ăn đại lang đánh chửi Hiện tại toàn bộ trong thôn người đều đối ta không sắc mặt tốt, đều nói ta kia bán cô em chồng tiền dưỡng nhà mẹ đẻ, phóng con mẹ nó thí. Trương Mậu Thóa mà nói, ta này không phải sợ các ngươi mơ hồ cấp xính lễ tiền cấp, nhiều mới giúp đỡ thu sao? Những người này sao nói như vậy khó nghe. Nói nữa, đại lang này không nương không gia, còn không phải chỉ có thể trông cậy vào nhà ta bên này lão nhân, ta này không nhiều lắm điểm tâm mắt có thể thành sao? trương thị bị nàng nương như vậy vừa nói cũng cảm thấy ủy khuất mặt trên không cha mẹ chồng tuy rằng cũng là chuyện tốt nhưng là thật sự có chuyện muốn bắt chủ ý thời điểm không cái lão nhân thương lượng đều còn phải chính mình chống đại lang không thông cảm nàng này khó xử còn cả ngày quái nàng quản nhiều nàng khóc sòng nói ta cuộc sống này cũng không biết làm sao này nếu là sinh cái nha đầu phiến tử về sau nhật tử liền càng khổ sở Trương Mẫu nghe vậy lau một phen nàng bụng, vẻ mặt khẳng định nói, bụng, tròn xoe nhi, khẳng định là con trai. Là con trai sợ là hảo, ta sau này còn có thể tại Đại Lan trước mặt nói điểm lời nói, bằng không, cuộc sống này cũng khổ sở. Trương Thị hiện tại nghĩ mấy ngày nay trịnh Đại Lan mặt lạnh, liền, cảm thấy ủi khuất. Hiện giờ nàng bụng lớn, Đại Lan tình nguyện chịu đựng đều không muốn chạm vào nàng. Trương Mẫu nhìn Trương Thị cái trạng này. Hận sắc không thành thép điểm điểm nàng đầu, ngươi này chu mọc đầu, sao liền như vậy lưỡng quẩn trong lòng? quản sinh nhi tử sinh nữ nhi, còn có đều là trịnh đại lang loại sao? Hắn còn có thể hưu ngươi không thành? Hiện giờ hắn cũng chỉ là nội nóng, không mấy ngày liền phải tiêu. Ta nhưng cùng ngươi nói, hôm nay ta nơi này chính là cùng ngươi nói chính. Sự, ngươi chỉ lo nghe xong ta, ngày sau nhà này chính là ngươi đương gia trình đại lang cũng quyết định không dám nói nữa cái không tự trương thị vừa nghe kinh ngạc nói nương đây là thật sự cái gì biện pháp trương mẫu cười nói việc này đều là ngươi cái kia không hiểu chuyện cô em chồng khiến cho nếu không phải nàng lúc trước chết sống không chịu cả cho trương phú quý cũng sẽ không nháo ra việc này tới chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp làm trương phú quý đem ngươi cô em chồng cất làm về sau nàng còn không được dễ bảo Nhà các ngươi Đại lang cũng là đắn đo ở trong tay ngươi. Này như thế nào thành, Đại lang còn không nỡ đánh chết ta. Trương Thị vẽ mặt kinh hát nói. Trương Mẫu Hoành nàng lít mắt một cái, hắn mới không dám, hắn ngụy tử bêu xấu sự, còn không được cất giấu, hắn mới không dám đánh ngươi đâu. Này không phải hại anh nương sao? Trương Thị trong lòng sợ hãi, nữ tử danh tiết quan trọng, nếu là thật làm Trương Phú Quý đạp hư anh nương, nàng đời này không? Phải hủy hoại sao? Ngươi không hại nàng, nàng lại muốn tới hại ngươi. Ngươi nếu là đáng thương nàng, liền làm nàng tới đạp hư ngươi đi. Ngày sau ngươi tại đây trịnh gia cả đời làm trâu làm ngựa, cũng đừng nghĩ người cho ngươi niệm cái tốt. Trương thị nghe, cũng nhớ tới anh nương ngày xưa ở nhà thời điểm nàng chuyện gì đều phải nhường anh nương. Này thành thân lúc sau, càng là làm nàng rơi xuống như vậy hoàn cảnh. Này cô em chồng đúng là nàng mệnh ngôi sao chổi. Trương mẫu nhất hiểu biết chính mình khuê nữ thấy nàng sắc mặt buông lỏng liền đoán nếu nghe lọt được vài phần cười nói thế nào việc này ngươi nhưng đến cân nhắc cân nhắc nếu bằng không ngươi này tuổi già nhưng không trông cậy vào đại lang đối với ngươi cô em chồng cái kia yêu quý nhưng không ngươi xuất đầu thời điểm trương thị nghe trong lòng hoang mang rối loạn càng thêm cảm thấy như vậy nhật tử quá không hy vọng việc này ta trước cân nhắc cân nhắc Trương thị mị mở to mắt, gắt cao nhất miệng. Trịnh! Đại Lan từ trấn trên tới rồi trong nhà, chính gặp phải trương mẫu từ trong phòng ra tới. Hắn hai mắt trừng, đang muốn nói chuyện, trương mẫu liền làm sợ chạy nhanh run rẩy chạy. Nàng nhưng chưa quên con rể lần trước tới cửa, đi muốn trương gia lễ hỏi tiền thời điểm kia phó muốn ăn thịt người bộ dáng đâu. Hôm nay nếu không phải được trương phú quý chỗ tốt, nàng cũng sẽ không chạy lần này. Trịnh Đại Lan thấy nàng đi rồi, đôi mắt một hoành, liền vào phòng, quả nhiên thấy Trương Thị đang ở trong. Phòng, trên mặt đất còn có đầy đất hạt chưa xác. Ngươi nhà mẹ đẻ người hôm nay tới làm chi? Ta lần trước nói như thế nào, làm ngươi đừng cùng bọn họ lui tới. Một cái hai, cũng chưa cái gì hảo tâm tư. Lấy hắn mùi tử còn tiền, nếu không phải hắn còn niệm điểm tình cảm, thế nào cũng đến đêm này lão bà tử cấp tấu một đốn. Trương Thị vốn là tâm tình không tốt, thế Trịnh Đại Lan vốn có chút chột dạ, không tưởng, tưởng Trịnh Đại Lan vừa thấy mặt mở miệng ngậm miệng chính là quả trách tức khắc. Trong lòng ủy khuất đến cực điểm. Ta này lớn bụng, nàng đến xem ta còn không được. Trịnh Đại Lan, ngươi này cũng quá vô tình vô nghĩa. Mấy năm nay, ta là như thế nào đối đãi ngươi? Chỉ làm sai kia một việc, ngươi liền không thuận theo không buông tha, ngươi này còn có nửa điểm lương tâm sao? Trình Đại Lan cũng khí cực, hắn mùi tử đều đối hắn cái này làm huynh trưởng rất lạnh tâm, liền gia đều không trở về. Thế trương thị này không biết hối cãi bộ chán, hắn càng là trận sôi máu. Ngươi này, bà nương, ngươi còn không biết xấu hổ nói chỉ kia một kiện. Liền chỉ cần là kia một kiện, ngươi liền thiếu chút nữa hại anh nương đời này. Kia cũng là nàng mệnh không tốt, ta toàn tâm toàn ý vì nàng tìm người trong sạch, rơi vào như vậy nhưng thật ra trách ta ngươi này thật là che lại lương tâm nói chuyện. trương thị nói, nhịn không được khóc lên, tiến lên đi lôi kéo trịnh đại lang không thuận theo không buông tha, buông ra. trịnh đại lang đuổi theo bản năng quăng tay, a trương thị, đột nhiên bị đẩy ra, một cái đứng thẳng không xong, liền ngã xuống mép giường thường. trương thị vòng eo lập tức đụng vào mép giường thường, lập tức liền ôm bụng khóc sóng lên. trịnh đại lang thấy nàng dáng vẻ này, sợ tới mức ngay dại. Chạy nhanh qua đi đỡ nàng, sao, đây là sao, nơi nào không hảo. Bụng, đau quá, trương thị đau hút không khí, liền khóc đời chậm rãi không có thanh. Trình Đại Lan vừa thấy, chạy nhanh chạy ra đi tìm người tới. Chỉ quá trong chốc lát, trong thôn bà mụ đã bị. Trình Đại Lan cấp trảo lại đây. Trình Đại Lan ở bên ngoài nghe bên trong tê tâm liệt phế tiếng la, sợ tới mức trên mặt đổ mồ hôi. Trong lòng âm thầm hận chính mình vừa mới làm gì muốn động thủ. Anh nương nào biết đâu rằng nhà mẹ đẻ bên này lại nháo ra đại động tỉnh. Hôm nay đại lang tới tìm nàng, nàng trong lòng vẫn là có chút động dung. Cái này a ca hai đời đối nàng đều là không tồi, đó là nàng trong lòng không có nhiều ít thủ tức chi tình, nhưng là cũng rất là quý trọng cái này huynh. Trưởng, hiện giờ tuy rằng bởi vì tổ tử Trương Thị Nguyên nhân oán hận hắn, Nhưng là hắn hôm nay tới như vậy một chuyến, nàng này trong lòng cũng không tránh được tưởng lại cùng cái này huynh trưởng hảo hảo chỗ. Thả nàng còn nhớ rõ, quá không được hai năm, huynh trưởng cũng muốn bị chinh đi rồi, vừa đi không quay về, rơi vào cái thê ly tự tán kết cục. Đại lang đãi nàng hảo, nàng tự nhiên cũng không đành lòng nhìn hắn rơi vào cái kết cục như vậy. Buổi tối Lý Đại Duy trở về, hai người rửa mặt, trải đầu nghỉ tạm nằm ở trên giường. Nàng suy nghĩ đem việc này cấp Lý Đại Truy nói, lại nói muốn hòa hảo sự tình. Lý Đại Truy cười nói, rốt cuộc là thân huynh muội, nơi nào thật là có cách một thế hệ thù. Ngươi có thể nghĩ thông suốt tự nhiên là tốt, ngày sau đừng làm chính mình trong lòng không thoải mái. Ngươi nói nhưng thật ra, chỉ là nghĩ ta tẩu tự phía trước làm chuyện đó nhi, lòng ta liền có khí. Nàng hai đời đều là cái mang thù, trương thị phía trước như vậy đãi nàng, nàng rốt cuộc. Không biện pháp đem nàng đương tẩu tử nhìn. Lý đại truy cười sợ nàng tóc, hảo, ngươi không cao hứng, liền không cần tưởng này đó. Nhưng thật ra ta hôm nay đi huyện thành nhưng có cực hảo thu hoạch. Nghe lời này, anh nương quả nhiên từ bi chuyển hỉ. Hôm nay đi huyện thành làm sao vậy? Lý đại truy cười nói, hiện giờ huyện lệnh đại nhân nghe xong triều đình ý chỉ, làm quận huyện trong vòng đều phải giả thiết chân binh. Triều đình hiện giờ lấy không ra ngân lượng tới, liền làm các quận huyện. Chi gian tự hành tổ kiến binh lực. Ta hôm nay đi huyện thành, chính gặp báo tranh thời điểm, liền đi báo tranh. Ngày sau chỉ cần ở bên kia nghỉ ngơi 5 ngày, liền có thể về nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Này dân binh gián dùng cũng không ít, so làm đứa ở cần phải kiếm tiền nhiều, thả ta chính am hiểu võ nghệ. Những việc này với ta mà nói thật đúng là dễ như trở bàn tay. Dân binh. Anh nương đôi mắt trừng, thầm nghĩ cái này tự nhưng quen thuộc. Nàng tinh tế nghĩ nghĩ, mới nhớ lại, đời trước này cái gọi. Là dân binh cũng là ở, đúng là anh vương điện hạ sở đề xướng mở rộng. Nàng phía trước cũng nghe một ít phố phường chi ngôn. Nói là đương kim hoàng đế sủng ái có ba cái nhi tử. Thái tử điện hạ chính là trưởng tử, bề hạ đăng cơ lúc sau liền lập hạ thái tử chi vị nhưng là chân chính yêu thương liền chỉ có lão tam Hàn vương điện hạ. chị tiết sao lại Hàn vương điện hạ cậy sủng mà kêu ý đồ cùng thái tử điện hạ quyết tranh hơn thua rơi vào cái lưỡng bại câu thương. chị tiết nặng đời trước mệnh không dài chết phía trước chỉ nghe nói nhị điện hạ anh vương đã chấp chưởng binh quyền cầm binh ba mươi môn vạn vạn tái bắt bình định. lúc ấy chỉ nghe nói vị này anh vương điện hạ mới là ngày sau hoàng đế lão tử chỉ là không biết Này anh Vương Điện Hạ rốt cuộc có hay không ngồi trên vị trí kia? Từ từ, anh Nương bỗng nhiên hết mắt, khi anh Vương Điện Hạ có hay không ngồi trên vị trí này, cũng không liên quan chuyện của nàng. Nhưng là này đại mang ngưu gạt nàng tự mình đi báo tranh làm cái gì đồ? Bỏ dân binh, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Chẳng lẽ hắn không biết, này nếu quả thật là nổi lên chiến sự, đến lúc đó dân binh chính là cái thứ nhất đi trên chiến trường. Nàng lúc này mới vừa nghĩ kỹ làm hắn hảo hảo tồn tại, chính hắn nhưng thật ra hảo, thế nào cũng phải thọ lại cần. Ta không cho ngươi đi huyện thành. Anh Nương trực tiếp trừng mắt nói. Lý Đại Truy thấy nàng ngay người nửa ngày lại toát ra lời này tới, khó hiểu nói, làm sao vậy, này chân binh chính hợp ta phía trước. Sang thú sự tình, thả ta một thân cậy mạnh, không đi cũng không tránh khỏi đáng tiếc. Nam Nhi Đại Trượng Phu, bảo vệ quốc gia cũng coi như là đương nhiên. Lúc trước hắn đều làm tốt quyết định. Nếu là không thành thân, hắn đương trăm năm sau, hắn nhất định muốn dấn thân vào quân doanh, làm một cái đỉnh thiên lập địa Đại Trượng Phu. Nhưng là hiện giờ có thê tử, hắn không thiếu được muốn nhiều vì cái này gia suy xét, cho nên này đó an bài cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Bất quá hiện tại có này dân. Bên cơ hội, hắn là trăm triệu sẽ không sai quá. Anh Nương cũng không để ý hắn nghĩ như thế nào, người một nhà cuộc sống này mới vừa định ra tới, lý đại truy nếu là đi đương cái gì chân binh, nàng này lại muốn cả ngày lo lắng đề phòng sinh hoạt. Không nói đến này chân binh có đi hay không chiến trường, đó là không đi, ngày thường này có sơn phỉ gì đó nguy hiểm vì, nhất định cũng là này chân binh chạy ở phía trước, đây chính là tốn công vô ích sự tình. Ta liền không cho ngươi đi, nguy hiểm như... Vậy sự tình, ngươi nhưng thật ra như vậy nóng vội, như thế nào liền không vì ta cùng nương suy xét. Nương quyết định chủ ý không nói lý. Việc này ở lý đại truy trên người, đó là không hề có đạo lý nhân giảng. Lý đại truy vẻ mặt bất đắc dĩ. anh nương, ngươi nghe ta nói, ta luôn là muốn tìm chút đứng đắn sự tình làm. Hiện giờ ta đi dân binh doanh, giờ về sau ta tiền đồ, cũng có thể làm ngươi cùng nương hưởng phúc. Anh nương miệng dẫu lên, ta không hiếm lạ. Nếu là hiếm lạ, sớm bảo ngươi thường chiến trường đi cấp tránh tước vị. Ai hiếm lạ một cái chân binh doanh tiểu đầu đầu a? nàng hiện tại. Chỉ cảm thấy trong lòng ủy khuất, sốt ruột, lại không biện pháp đối ngoại nhân nói. Chỉ có thể chính mình một người chịu. Lại cứ cái này nàng lo lắng người, rồi lại như vậy một bộ nói không thông bồ chán lý đại truy thấy nàng như vậy quyết chữ ý mình trong lòng có chút bất đắc dĩ cũng có chút giận dỗi hắn đánh tâm nhãn đau anh nương nếu là bên sự tình mặc kệ lớn nhỏ hắn đều là muốn theo anh nương nhưng việc này không giống nhau liên quan đến một người nam nhân mặt mũi cùng ngày sau tiền đồ hắn tự nhiên không thể chỉ nghe anh nương nhất thời vô lý anh nương việc này ta là định rồi chủ ý Thả tên đờ báo lên rồi, nếu là không đi, cũng là treo chập quan phủ chi tội. Anh nương nghe còn có này ra, khí thẳng tắp xem hắn. Lý đại truy cũng nhìn lại đây, phu thê hai người liền như vậy so hăng hái nhi. Chờ thêm trong chốc lá, anh nương tài văn chương chuỗi tay hung hăng tấu lý đại truy mấy nắm tay, lại chỉ cảm thấy chính mình đánh tới tường đồng vách sát thượng, nhân gia. Không đau, chính mình nhưng thật ra đau. Ta mặc kệ chuyện của ngươi anh nương thở phì phì nằm hà kéo nghiêng người ngủ lý đại truy chửi tay xoa xoa nàng bả vai hảo anh nương không được kêu anh nương thở phì phì kêu sức dù sao việc này không thương lượng đường sống sớm không báo danh vãn không báo danh cố tình là nàng động chân tình thời điểm này không phải định cầm đau tử đào nàng tâm sao hai người đâu tự thành thân tới nay cũng chưa cãi nhau anh nương cũng không lần này như vậy sinh khí Lý Đại Truy trong lúc nhất thời có chút bất đắc chỉ, không biết như thế nào hóng, lại chắc chính mình không sai, kéo không dưới cái kia mặt tới, chứ khoác cũng nằm xuống chính mình ngủ. Phu thê hai người đưa lưng về phía bối, một đêm không nói gì. Ngày thứ hai sáng sớm, anh Nương rời trường thời điểm, Lý Đại Truy đã không thấy. Nàng càng là cảm thấy ủy khuất khó chịu, mấy ngày trước đây còn nói coi trọng nàng đâu. Hôm nay liền thay lòng đổi dạ, nam nhân quả nhiên là các mẹ một. Lứa, không đáng tin cậy. Như vậy tưởng tượng, nàng cũng không nghĩ chuyện này. Chính mình rời trường mặc quần áo rửa mặt chải đầu, chuẩn bị đi phía trước làm buôn bán đi. Lý Lưu thì thức chạy sớm, đang ở trong viện lột bắp, thấy nàng cũng nổi lên, cười nói, các ngươi này người trẻ tuổi nhưng thật ra đều cần mẫn, thiên còn tờ mờ sáng đâu nên nhiều sẽ" Anh nương miễn cưỡng cười nói, nương, tuổi trẻ thời điểm không nổ điểm lực, còn chờ khi nào a? này làm buôn bán cũng không thể ba ngày đánh. Cá! Lý lưu thì cười cật đầu, lại nhìn nhìn anh nương phía sau, cười nói, đại trùy đâu, như thế nào ngươi nổi lên, hắn nhưng thật ra không khởi. Hắn đã sớm đi ra ngoài, cũng không cùng ta nói. Anh nương cúi đầu nói một tiếng, liền hướng phía trước đi. Thấy nàng như vậy, lý lưu thì liền phỏng đoán. Chẳng lẽ là hai vợ chồng giận dỗi, bởi vì hôm qua ban đêm sự tình, hơn nữa hôm nay sáng sớm Lý Đại Truy liền đi ra ngoài. Anh nương sáng sớm thường đều là mất hồn mất phía, hoặc là chính là mì sợi, hàm, hoặc là chính là bánh bột ngô lạc hồ, lăng là bị bị nói vài lần. Buổi sáng khách nhân đi rồi lúc sau, nàng chính mình biên thu thập đồ vật, biên ở nhà phát ngốc này đại mang ngưu sáng sớm nhi liền đi ra ngoài cũng không biết làm chi đi khẳng định là trong lòng không nàng nàng đang nghĩ ngợi tới này đại mang ngưu đâu bên đường thượng một người đột nhiên vội vàng chạy tới anh nương. trịnh anh nương nghe tiếng ngẩng đầu chính nhìn trịnh đại lang vẻ mặt cao hứng đứng ở nàng trước mặt a ca sao trịnh đại lang cười nói anh nương, ngươi tẩu tử sinh hôm qua cái sinh cái tiểu tử sinh nhanh như vậy Anh nương mặt mày nháy mắt, không phải còn chưa tới 10 tháng sau. Nghe lời này, Trịnh Đại Lan trên mặt có chút xấu hổ, hôm qua cái nổi lên điểm tranh chất, sô đẩy liền làm ầm ĩ đi lên, cũng may người đều không có việc gì. A ca, người này cũng quá xúc động. Này Trương Thị không tốt, hài tử luôn là vô tội. Trương Thị đã chết, A ca cũng đến bị kiện. Trịnh Đại Lan cũng nói, ta biết, hôm qua là ta lỗ mãng. Hôm nay liền nghĩ tới mua chút thịt trở về hầm canh, hảo hảo cho ngươi tổ tử bổ bổ. Thừa dịp lúc này, tới cấp ngươi báo cái hỷ. Ngươi xem gì thời điểm có thời gian, cũng trở về nhìn xem ngươi đại cháu trai đi. Anh nương bổn không muốn thấy trương thị, nhưng là này tiểu cháu trai, lúc trước nàng còn không có cơ hội thấy vài lần đâu. Rốt cuộc là chính mình tiểu bối, nàng cũng đến trở về nhìn xem. Thả hôm qua mới cùng đại mang ngưu cãi nhau, nàng hôm nay về nhà mẹ đã đi cho hắn nhìn xem, làm hắn cũng biết chính mình không phải không chỗ ngồi đi. nàng nổi giận nói, A Ca, ngươi từ từ, ta thu thập một chút cùng ngươi một đạo trở về. Trịnh Đại Lang nghe xong đại hỉ, hảo, A Ca chờ ngươi một đạo nhi. Trấn trên đi huyện thành trên đường, tương lão nhị chính vội vàng xe lừa trên xe vài món cũ gia cụ đã thượng sơn chuẩn bị đi huyện thành đại chợ thượng bán. Hắn nhìn bên cạnh không nói một lời lý đại truy, hiếu kỳ nói, đại truy huynh đệ, này sáng. Sớm tới huyện thành làm gì à, ngày hôm qua không phải báo tranh sao. Đi huyện thành mua vài thứ. Lý đại truy hướng phía sau nhích lại gần, khoanh tay trước ngực. Hôm qua ban đêm cùng anh nương náo loạn biệt nữ, hắn liền biết hôm nay khẳng định không sắc mặt tốt. Hắn không dám thấy anh nương mặt lạnh, chỉ nghĩ phía trước tặng một cây cây trâm anh nương cực kỳ thích. Lần này cũng chuẩn bị đi trong thành lại mua một kiện hống hống. Tương lão nhị thấy hắn vẻ mặt úp sắc, cười nói, sao đây là vừa đến trấn trên tới liền dáng vẻ này, là đệ muội xin ý làm không tốt. Kia đảo không phải. Lý Đại truy lắc đầu, lại nghi hoặc nói, người nói nữ nhân này tâm tư rốt cuộc sao tưởng, ta hôm qua đi huyện thành báo danh, buổi tối trở về cấp anh nương nói, nàng đã biết lúc sau, cũng không nói cớ, liền không cho ta đi. Nguyên lai là vì việc này, ta nói ngươi này như thế nào sáng sớm hướng huyện thành chạy đâu. Lý đại truy gật đầu, cho nên ta mới nghĩ đi mua điểm đồ vật cho nàng. Nghe lý đại, truy này cùng tức phụ cãi nhau lúc sau, thế nhưng còn muốn mua đồ vật hóng, tức khắc liền có chút hận sắc không thành thép. Ngươi nói một chút, ngươi này một đại nam nhân, sao có thể ít như vậy sự tình liền không thể chính mình làm chủ. Đệ muội lại có năng lực, kia cũng chỉ là cái nữ nhân. Đương gia sự tình nơi nào có thể làm nàng nhúng tay. Hắn tức phụ liền không dám quản chuyện của hắn. Lý đại truy lại đầy mặt không đồng ý, cưới về nhà, không hảo hảo đâu, cưới về nhà làm gì? Huống hồ anh. Đương là cái hảo nữ tử, nàng lấy thiệt tình đại ta, ta tất không thể phụ bạc nàng. Tương lão nhị nghe hắn này phiên luận điệu, nhưng thật ra mới mẻ, cười nói, này nhưng không nghe nói qua, người này còn rất có tư tình nhi nữ. Lý Đại Truy một trương mặt đen tức khắc có chút phiếm đỏ. Xe lừa vừa đến trấn trên, Lý Đại Truy liền ly tuân lão nhị bên này, chính mình đi trên đường đi bộ. Cũng may lần trước cái kia bày quán người còn ở đằng kia, hắn lập tức đi qua đi, cũng không cần người đề cử, liền. Chính mình chọn lên, khi người bán xong vẫn là cười tủm tỉm, đại huynh đệ, muốn chọn cái cái gì bộ dáng, ta này nhưng đều là mới nhất bộ dáng kiến khang thành Thúy Ngọc Hiên bộ dáng đều là ta như vậy. Thúy Ngọc Hiên ngươi nghe qua đi, kia chính là khắp thiên hạ lớn nhất trang sức cửa hàng, cùng ta đây đều là sắp xỉ. Lý Đại Truy không biết cái gì Thúy Ngọc Hiên, chỉ hỏi nói, trong nhà tiện nội không lớn cao hứng, tưởng chọn kiện hợp tâm ý đồ vật. Khi người bán rong vừa nghe, đôi mắt tức. Khác liền sáng, thầm nghĩ này cao lớn thô kịch, thế nhưng là bị người trong nhà cấp quản trứ. Hắn cười tủm tiệm nói đại huynh đệ, vậy ngươi nhân tới đúng rồi, ta này kiệu dáng đều là tốt nhất, này hống tức phụ, vậy đến mô quý nhất tốt nhất, bằng không kia phụ nhân hống không tốt, loại nào xem như tốt nhất. Ngươi từ từ. Người bán trong chạy nhanh từ quán trong xe mặt lấy ra một cái hộp tới, bên trong là cái tay ngọc vòng, không có gì thế nước, so lần trước cái kia ngọc trâm nhìn đều tính, chết kém chút. Lý đại truy nhíu mày. Cái này không tốt, cái này hảo đâu. Người bán rong chạy nhanh nói, đây chính là ta từ ở trong tay người khác thu lại đây, bồ chán nhìn không xuất sắc, nhưng là lão đáng giá, nghe nói là người ta gia truyền chi bảo đâu. Hơn nữa nghe nói này nữ tử mang theo, càng ngày càng đẹp. Lý đại truy hồ nghi nhìn này vòng tay, chỉ cảm thấy này hồng không hồng, lục không lục nhan sắc, thập phần thô lậu. Liền cái này đi, đại huynh đệ, ta này ở chỗ này bày quán nhiều. 5. Nhưng cho tới bây giờ không đã lừa gạt người. Lúc này đầu khách có rất nhiều đâu. Cái này bảo quản nhà ngươi vị kia thích. Lý đại truy thầm nghĩ, cái này nhưng thật ra không sai, hắn lần trước ở chỗ này mua cây trăm, anh nương vừa thấy liền thích. Cái này bán thế nào? Không nhiều lắm, chỉ 500 văn tiền. Khi người bán rong cười đôi mắt mị thành một cái tuyến. Lý đại truy sửng sốt, lại nhìn nhìn này ngọc trạc tử. Nửa ngày không thấy ra này thấp kém vòng tay nơi nào đáng giá Khi người bán rong nói Cấp nữ nhân mua đồ vật Cũng không thể ngại quý Nữ nhân đã biết sẽ không cao hứng Lý đại chuyên nghe Từ trên người móc ra tiền bạc tới Đưa qua Chờ thu hảo đồ vật sau Hắn mới trong lòng hơi chút yên tâm một ít Cũng không biết anh nương có thích hay không thứ này Lần trước kia ngọc Trâm tử Nhưng thật ra thường xuyên mang theo đâu mua xong rồi đồ vật lúc sau lý đại duy liền chuẩn bị đi chợ thượng tìm tôn nhị cao một đạo trở về nghĩ đợi lát nữa thấy anh nương nếu là nàng không cao hứng nên như thế nào nói hai vợ chồng sinh hoạt này lạnh mặt thật đúng là làm nhân tâm không thoải mái ai quả thực khi trương phú quý có thể làm ra chuyện này lý đại duy đứng đắn quá một cái hẻm nhỏ liền nghe ngõ nhỏ có người nói khởi trương phú quý tên hắn giật mình Chạy nhanh hướng tới bên kia đi qua. Chỉ thấy ngõ nhỏ hai người vừa đi vừa nói, cũng không phải là ta này tiền thưởng đều là hắn cấp đâu. Lần trước sự tình không thành, lần này hắn chính, thất, kia phụ nhân lại trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Mặt khác một hơi béo một người cười nói, kia phụ nhân quả thực có tư sắc, làm phú quý như vậy nhớ thương. Ngươi lại chưa thấy qua, kia diện mạo, kia thân điều, câu nhân. Lý đại chuyên nghe, nhớ nhớ mày. Lần trước hắn còn không có thu thập trương phú quý thằng nhảy này Không nghĩ tới hiện tại lại bắt đầu làm ác Lần này cũng không biết lại nhớ thương nhà ai cô nương Chỉ tiếc ghi trịnh gia tiểu nương tử như vậy tư sắc Thế nhưng, theo lý gia thôn cái kia ngô sao chổi Người nói một chút có phải hay không một đoá đoá hoa nhà cắm bãi cứt trâu Nghe lời này, lý đại truy đồng tử đột nhiên co rút Lại không đứng được, sải bước đi vào ngăn cản hai người đem các ngươi vừa mới lời nói lặp lại lần nữa. Ngươi là người phương nào, dám quản lão tử nhàn sự?" kia hai người hung tợn nói. Lý Đại Truy tay áo một vảng, lộ ra thô trắng cánh tay, làm đối diện hai người đều sợ tới mức sau này lùi một bước. "Lý Đại Truy, Lý Đại Truy." Kia hai người sắc mặt đột nhiên một bạch, theo bản năng liền sau này lại lùi hai bước. Lý Đại Truy lại bất hòa bọn họ nói nhảm nhiều. Vài bước đi qua đi nắm hai người vạt áo chơi trên tường một nén, liền một người một quyền tấu qua đi, chỉ đem hai người tấu đến ghé vào trên mặt đất. Nghĩ vừa mới này hai người ôn ôn ế ngữ thế nhưng nói chính là anh nương, lý đại truy liền hận không thể đem này hai người hàm răng đều cấp đánh rớt. Hắn giẫm lên phía trước nói là được trương phú quý tiền. Thưởng vị kia, người nhưng thật ra nói nói. Lần này trương phú quý lại có cái gì xấu xa tâm tư, ngươi nếu là không nói không ra cái nguyên cớ tới, tiểu tâm ngươi mạng chó, này ngõ nhỏ muốn hai người các ngươi mệnh, cũng không ai biết. Đừng đừng đừng, ta cái gì cũng không biết a Người nội chết không thừa nhận. Lý đại truy thấy hắn không nói, một chân liền giẫm lên hắn trên tay, chỉ giẫm lên người này thét chói tai ra tiếng, có nói hay không, nếu không ngươi mệnh, cũng làm ngươi tàn phế. Người nọ thấy Lý Đại Truy động thật, chạy nhanh nói, ta nói, ta nói, kia trương phú quý thu mua trịnh Đại Lan cha vợ, muốn cho kia trịnh Đại Lan tức phụ giúp đỡ đem anh nương cấp lừa trở về, hảo tìm cơ hội thành chuyện tốt. A Lý Đại Truy dưới chân dùng sức, một chân giẫm lên hắn trên mặt, hận nghiến răng nghiến lợi, hảo một cái trương phú quý. Bên này anh nương đã tới rồi trịnh gia, trương Thị hiện giờ nằm ở trên giường. Thấy anh nương thời điểm, nhưng thật ra không có lạnh mặt, ngược. Lại lưu trữ anh nương ở bên này ăn cơm. Ngươi thật vất vả trở về một lần, liền ở nhà nghỉ hai ngày, ngươi A-ca mấy ngày nay đều oán ta đâu. Anh nương thấy nàng như vậy, cũng không tin là thiệt tình, chỉ nhàn nhạt nói, ta chỉ nhìn xem liền đi, trong nhà còn có chuyện đâu. Anh nương, ngươi vẫn là trách ta này tẩu tử, có phải hay không? Trương Thị ngồi ở trên giường khóc lóc. Trình Đại Lan cũng bưng canh gà vào được, thấy Trương Thị ở khóc, chạy nhanh nói, đừng khóc, ngủ nương thiếm không. Phải nói sao, người lúc này không thể khóc. Trương Thị lại xoa nước mắt, ta chỉ là muốn cho anh nương ở trong nhà nhiều đải trong chóc lá, này rốt cuộc là nàng nhà mẹ đẻ. Vừa mới ta nương, ta không phải cũng làm nàng đi trở về sao, anh nương cũng đừng cùng ta trí khí, được không? Trình Đại Lan nghe, trong lòng cũng khó chịu, lại nhìn anh nương, anh nương tốt xấu chùm cơm trưa lại đi đi ngươi ngày xưa phòng ta đều lưu trữ đâu anh nương nghe chị nói ta đây tới làm cơm trưa đi nghe anh nương nguyện ý trình đại lang trên mặt cao hứng có chút ít động liên tục cật đầu ơn ta nhưng đã lâu không ăn em gái làm được đồ ăn chương hai mươi bảy thiện ác chung có báo giữa trưa trương thị trực tiếp uống canh gà cũng chỉ có anh nương cùng trịnh đại lang cùng nhau ăn cho nên cũng không lộng hai cái đồ ăn Anh Nương chỉ xạo hai cái đồ ăn, liền bưng lên cái bàn. Chờ đồ ăn bày biện hảo, thật ra chưa thấy Trịnh Đại Lang bóng người. Trương Thị ở trong phòng nói, anh Nương, ta mới vừa. Nói muốn ăn chút mới mẹ mứt hương, ngươi A-ca đi vườn rau cho ta cầm đi, ngươi đi phía trước kêu kêu đi, miễn cho còn không biết khi nào trở về đâu. Anh Nương nghe, đem đồ ăn bày biện hảo, liền ra cửa đi. Mới đi đến một nửa, Trịnh Đại Lang liền đề cái này rổ đã trở lại. Bên trong một sổ rau xanh, Trình Đại lang thấy anh Nương chạy nhanh bước nhanh đi tới, cao hứng nói, em gái, ngươi như thế nào ra tới? Đồ ăn đều làm tốt, thật ra chưa thấy ngươi bóng người đâu. Anh Nương biểu môi, có vẻ có, chút không cao hứng. Trình Đại lang cãi cãi đầu, cười nói, mới vừa ngươi tẩu tự muốn ăn điểm mất hương, ta lại đây giúp đỡ lộng điểm, thấy vườn rau đồ ăn rất nhiều. Nghĩ các ngươi ở trấn trên lại không thể loại, muốn ăn còn phải phí tiền bạc mua, này liền nhiều lọng điểm, đợi lát nữa ngươi mang theo trở về ăn. Anh Nương nghe, trong lòng mềm mềm, hơi hơi câu môi cười nói, Hảo, chạy nhanh trở về ăn cơm đi. Trịnh Đại Lan ha hả theo đi lên. Hắn em gái này nhìn, có lẽ đã tha thứ hắn cái này. Làm ca ca. Ngày sau chỉ cần hắn hảo hảo đối em gái, tổng có thể đem em gái tâm cấp che nhiệt. Tới rồi trong nhà. Trương thì còn ở ôm hài tử ngủ. Trịnh Đại Lan vào nhà đi hôn hôn hài tử, mới kéo tay áo ra tới ăn cơm. Nhìn anh nương làm đồ ăn, cười nói, em gái quả nhiên trưởng thành, này làm đồ ăn cũng càng thêm đẹp. Nếu là cha mẹ ở, cũng có thể ăn thượng một ngụm thì tốt rồi. Nhắc tới trịnh gia nhị lão, anh nương trong lòng cũng không chịu nổi. Khi còn nhỏ cha mẹ ở thời điểm, đều lấy nàng. Đương hòn ngọc quý trên tay giống nhau. Tuy rằng là ở nông thôn, nhưng là nàng cha tay nghề hảo, cho nên nàng ăn mặc đều là trong thôn đỉnh tốt. Nàng nương lại là cái chú ý, giáo nàng hiểu biết chữ nghĩa, lễ nghi quy cũ. Giáo chống cái địa chủ gia tiểu thư giống nhau. Tuy rằng đời trước sau lại quá như vậy thảm, nàng cũng oán cách lúc trước nàng nương giáo đồ vật trói buộc nàng, làm nàng chỉ có thể bạch bạch bị người ra tấn. Hiện giờ nghĩ đến, mấy thứ này cũng là trường bạc đều đổi không được. Bảo bối, cha mẹ tuy rằng không ân ái, nhưng là đối nàng, lại là cực hảo cực hảo. Trịnh Đại Lan thở dài nói, em gái, cha mẹ năm đó đi thời điểm, liền đem ngươi giao cho ta. A-ca phía trước làm người khi dễ ngươi, đã sớm hối đến ruột đều thanh. Chỉ cầu ngươi đừng không nhận ta cái này A-ca, thành không. Anh Nương nghe, nghĩ khi còn nhỏ tình cảm, sao lại cha mẹ đi rồi, ca ca đại nàng cũng là quan ái nàng đôi mắt ửng đỏ nói a ca lòng ta biết ngươi đâu ta chỉ hy vọng ngày sau người một nhà chi gian chớ có làm người rét lạnh tâm tẩu tử lần trước như vậy làm ta đời này đều không bỏ xuống được trịnh đại lang chạy nhanh nói ngươi mặc kệ nàng chỉ nhận ta cái này làm a ca liền thành có ta ở đây nàng ngày sau cũng không dám đối đãi ngươi không hảo trình anh nương lắc đầu nói ta nhưng thật ra không trông cậy vào nàng đãi ta hảo Chỉ chớ có tính kế liền thành Bên ngoài nhân tâm hiểm ác Nhưng chớ có trở về nhà Còn muốn đề phòng người trong nhà Nàng cũng không phải cái kim Cương bất hoại chi thân Cũng luôn có mệt thời điểm Ai có thể cả ngày nhìn chậm chậm người trong nhà Nếu là đại tổ trương Thì bên này còn bất hối sửa Nàng ngày sau tình nguyện chặt đứt này Nhà mẹ đẻ duy nhất thân thích Cũng là không muốn lại hồi bên này chịu tội Em gái, ngươi yên tâm, có A-ca ở, ai cũng không thể hại ngươi. Trình Đại Lan chỉ thiên thề. Trong phòng trương thị nghe xong, khí chỉ cắn răng. Thầm nghĩ này cô em chồng đã trở lại, cũng không niệm nàng cái tốt, tìm cơ hội liền. Ở Đại Lan trước mặt nói nàng không tốt. Khó trách Đại Lan ngày thường càng thêm không thích nàng. Cũng may nàng vô tâm mềm. Hôm nay liền nghe xong nàng nương nói, đem cái này cô em chồng bắt lấy. Ngày sau tổng có thể từ nàng xoa tròn bóp dẹp đắng đo Nhà này đương gia Cũng vẫn là nàng Ăn cơm trưa lúc sau Anh nương thấy thiên không còn sớm Lo lắng trên đường khó đi Tưởng sớm chút trở về Mới thu chén đũa Người liền bắt đầu mệt rã rồi Trình Đại lang thấy nàng đi đường đều lung lay nghĩ Anh nương hôm qua như vậy bận việc kính nhi Cũng biết này khẳng định là mệt muốn chết rồi Chạy nhanh đỡ nàng tiến vào lúc trước trụ khuê phòng Tinh thần không dễ chịu, liền trước nằm một lát, chờ tỉnh ngủ lại đi. Nếu là lo lắng chậm, ta liền đi trấn trên cấp đưa câu tin tức liền thành, người hảo hảo nghỉ ngơi. Anh nương nhưng thật ra tượng chống trở về, lại cảm thấy tình huống này thập phần không thích hợp, vô lực nói, A ca, ta này đầu chán ván, chỉ cảm thấy khó chịu. Có phải hay không? Đại truy, ta nhưng thật ra phải hảo hảo hỏi một chút hắn như thế nào chiếu cố nhà ta mùi tử đều mệt thành như vậy bộ dáng đại lang gian ngoài truyền đến trương Thị tiến hô trịnh đại lang nghe chạy nhanh dịch dịch góc gian xoay người liền ra cửa phòng thuận tay đóng cửa sao hắn tiến nhà ở liền theo bản năng đi xem nhà mình nhi tử hài tử đói bụng vẫn là nước tiểu trương thị nằm ở trên giường nghe lời này tức khắc tức giận ngươi liền chỉ biết nhi tử một chút cũng không màng ta Ai, ngươi này phụ nhân, như vậy tuổi, còn cùng hài tử tranh cái này. Trịnh Đại Lan không cao hứng nhìn nàng. Chỉ cảm thấy này Trương Thị càng thêm không hiểu chuyện. Trương Thị trong lòng có khí, lại nghĩ đợi lát nữa sự tình, chỉ phải nói, ta mới vừa nghe anh nương thân mình không dễ chịu, liền chớ có làm nàng đi trở về. Ngươi đi một chuyến trấn trên báo cái tin nhi, làm anh nương ở nhà trụ hai ngày, cũng hảo đem này quan hệ cấp hòa hoãn. Trịnh Đại Lan nghe nàng nói câu này mới, giống cá nhân lời nói, trên mặt cũng không vừa mới như vậy bản chứ. ngược lại tùng vài phần, là lý lẽ này, ta mới vừa cũng cùng anh nương nói, hiện giờ nàng đang nằm ở trong phòng đâu. Trương Thị nhìn bên ngoài sắc trời, thuốc dục nói, vậy ngươi đi sớm chút, miễn cho trời tối lộ không dễ đi, thả lý cha bên kia còn chờ anh nương trở về đâu. Khi hành, ta này liền đi, ngươi có gì sự cũng chớ có kêu anh nương làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi chờ ta trở lại phân phó ta làm liền thành được rồi ngươi chạy nhanh đi thôi trương thị liền thanh âm thuốc chuột nói trịnh đại lang hơi thu thập một phen liền chạy nhanh mang nỉ mũ ra cửa trước khi đi thời điểm lại đi trong phòng ngắm liếc mắt một cái anh nương thấy nàng an an tỉnh tỉnh ngủ liền yên tâm đi trấn trên trong phòng anh nương chỉ cảm thấy không thể động đậy đầu choáng váng như là ăn mê dược giống nhau Lúc này nàng cũng minh bạch, khẳng định là nàng ăn uống xảy ra vấn đề, nếu không như thế nào sẽ có như vậy bệnh trạng. Là, ai yếu hại nàng, là A-ca. Không có khả năng, A-ca là cái ngay thẳng người, đẩy nàng luôn luôn đều hảo, không có khả năng hại nàng. Nếu không phải A-ca, kia liền chỉ có thể là, kéo kẹt một tiếng, phòng môn đột nhiên bị đẩy ra. Anh nương mở to mí mắt nhìn qua đi, liền thấy một bóng người đi đến. Đại thấy rõ người tới, nàng trong lòng đại chấn, lập tức thanh tĩnh vài phần. Hát hát tiểu mỹ nhân, xem ngươi hôm nay còn chạy trốn nơi đâu. Trương Phú Quý vẻ mặt đáng kinh cười đi đến. Hắn trà sát, đôi tay, nhìn trên giường nằm anh nương, một đôi mắt tặc lượng tặc lượng. Hắn biên nói, biên xóc lên anh nương trên người chăng. Nhìn dáng người yểu điệu anh nương, hắn nhịn không được đốt nước miếng một cái. Anh nương, ta nhớ ngươi muốn chết. Ngươi hiện tại cuối cùng là của ta. Trương Phú Quý hưng phấn bắt đầu cởi quần áo. Anh Nương tuyệt vọng nhìn hắn, trong lòng hận không thể ăn Trương Thị. Nghĩ hôm qua mới cùng đại trùy hai người náo loạn mâu thuẫn, hôm nay nếu là quả thực bị Trương Phú. Quý thằng nhãi này cấp làm bẩn, nàng đời này chỉ sợ lại là muốn hủy hoại. Đại động dưới, anh Nương hung hăng cắn một ngụm đầu lưỡi, đầu lưỡi đau đớn làm nàng cả người một cái cơ linh, thế nhưng thanh tỉnh vài phân. Nàng chảy chụa từ trên giường lên, chụa vào trên mép giường, Tay hướng gối đầu sờ soạn một chút. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Trương Phú Quý chửi tay lôi kéo cánh tay của nàng, đem nàng bắt lại đây. Chỉ thấy anh nương thuộc hạ đột nhiên nhoáng lên, một phen kéo hung hăng đâm vào trương. Phú Quý bụng nhỏ. À anh nương hung hăng kéo đâm vào trương Phú Quý trong thân thể, thân mình mềm như bông, lại chỉ đâm vào một nửa đi vào trương phú quý hung hăng đem nàng đẩy đến ở trên giường chính mình che lại bụng nhỏ hét lên ngươi tiện nhân này hắn kêu vài tiếng liền đi qua đi cầm lấy trên mặt đất kéo ngươi không cho ta chạm vào ta dứt khoát hủy hoại ngươi cương mặt này lại hung hăng đùa bẩn ngươi anh nương cắn răng lại một tia sức lực cũng đã không có chỉ có thể nằm ở trên giường nhìn trương phú quý càng đi càng cần nàng trong lòng tràn ngập sợ hãi Đây là đời trước chết thời điểm, cũng không từng có quá cảm giác. Tiện nhân, chờ lý đại truy không cần ngươi, ta liền đem ngươi đưa đến kỹ viện đi, làm hạ đẳng nhất kỹ nữ. Trương Phú Quý hung tận nói, kéo đã đặt ở anh nương trên mặt. Anh nương khóe mắt chảy ra nước mắt, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Phanh liền ở Trương Phú Quý động thủ kia một khắc, phòng môn đột nhiên bị đá văng ra, một cái thân hình. Cao lớn bóng người hai bước xuyến tiến vào. Trương Phú Quý còn không có phản ứng lại đây, liền bị người dẫn theo hướng trên tường một ném, thật mạnh té ngã góc tường thượng. Anh nương nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện Lý Đại Truy, nước mắt chảy càng thêm lợi hại. "Anh nương, Lý Đại Truy đau lòng đem trên giường anh nương ôm lên, thấy khóe miệng nàng đổ máu, sốt ruột nói: "Nơi nào đau, mau nói cho ta biết." Anh nương lắc đầu, thò tay chỉ chỉ vào góc tường đang ở rầm rì Trương Phú Quý, "Trước, Trương Trì hắn" Này khẩu ác khí không ra, nàng đau đã chết cũng không nhắm mắt. Còn có tiện nhân này, Trình Đại Lan cũng kéo Trương Thị từ ngoài cửa tiến vào. Nhìn trong phòng Trương Phú Quý, hắn trong lòng lại tức lại phẫn nộ. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, chính mình thiếu chút nữa liền hại anh Nương tánh mạng. Nếu không phải hắn đi thỉnh anh Nương trở về, nơi nào có thể làm những người này thiết kế hãm hại? Nếu có phải hay không ra thôn vừa vặn gặp Lý Đại Truy, hắn còn không biết, nguyên, lai trong nhà bà nương như vậy ác độc, nhìn co rúm lại ở bên nhau Trương Thị, hắn trong lòng càng phẫn, một tay đem người ném vào Trương Phú Quý bên cạnh góc tường. Đại Lan, không liên quan chuyện của ta, Đại Lan, Trương Thị chịu đựng trấn trên đau đớn xin tha nói. Lý Đại Truy một chân suy ở nàng trên vai, đem nàng đá đụng vào trên tường. Người cái này ác độc độc phụ. Thế nhưng cùng trương phú quý hợp mưu hãm hại anh nương, muốn ngươi mệnh đều là nhẹ. Nghĩ vừa mới vào cửa nhìn đến kia. Một màng, hắn liền tim như bị đau cắt. Trương phú quý ở một bên che lại bụng nhỏ, rầm rì nói, các ngươi dám như vậy đãi ta, ta sẽ không buông tha các ngươi. Hừ! Lý đại duy hừ lạnh một tiếng, đối với anh nương nói, ngươi nhắm mắt lại. Anh nương nghe vậy, nhìn hắn gật gật đầu, liền hết đôi mắt. Lý Đại Truy đem nàng đặt ở trên giường ngồi, khom lưng nhặt lên trên mặt đất nhìn thấy, vẻ mặt sát ý hướng tới Trương Phú Quý đi đến. Trình Đại Lan nhìn thấy thế, sốt ruột nói: Đại Truy, ngươi nhưng đừng làm việc ngốc a, này tái sinh khí cũng không thể muốn lấy mạng người ta, bằng không này còn không được bị bắt lấy đền mạng a. Lý Đại Truy lại chống không nghe thấy giống nhau, chỉ ngồi xổm thân mình, liền đem Trương Phú Quý chân kéo ra. Trương Phú Quý thấy Lý Đại Truy vẽ mặt sát ý, tức khắc sợ tới mức đầy mặt hoảng sợ, run bần bật lên, ngươi, ngươi muốn làm gì? Lý Đại Truy cười lạnh một chút, chuỗi tay che lại hắn miệng, cầm kéo tay dùm đi xuống một chọc. Chỉ thấy Trương Phú Quý, đột nhiên cứng đờ, đôi mắt trường đến đại đại, lại kêu không ra tiếng tới. Bên cạnh Trương Thị cùng Trịnh Đại Lan thấy, đều sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, một câu cũng nói không nên lời. Này, này Lý Đại Truy thế nhưng phế đi Trương Phú Quý, con cháu căng. Lý Đại Truy đứng lên, ném xuống trong tay kéo, ở Trương Phú Quý trên người xoa xoa vết máu. Cũng mặc kệ Trương Phú Quý đâu sắp ngất đi rồi, hướng tới hắn đám một chân, hôm nay ta phế đi ngươi, xem ngươi về sau còn như thế nào làm chuyện xấu. Ngươi chỉ lo đi nhà môn cáo, ngươi cùng trong nhà môn huyện thừa tức phụ làm sự tình, nếu là truyền ra đi, ngươi cũng chiếm không được hảo trương phú quý đau vẻ mặt màu trắng một chút sức lực cũng đã không có chỉ có thể oán hận trừng mắt lý đại Truy, lại không dám sặc thanh lý đại Truy cũng không để ý tới hắn lại đối với trịnh đại lan nói đại ca này trương thị tuy rằng là ngươi người trong phòng nhưng là nàng hôm nay như vậy hại anh nương nếu không phải chạy tới anh nương đã bị nàng hủy hoại việc này tuyệt đối không thể nuông chiều nếu là đại ca ngươi không thể nhẫn tâm tới Ta liền tự mình động thủ phế đi nàng. Hảo kêu nàng biết, anh nương không phải có thể để cho người khác tùy tiện khi dễ người. Trình Đại Lan nghe lời này, mới từ vừa mới kinh hách trung bừng tỉnh lại đây. Hắn nhìn sợ tới mức phát rung trương thị, trong lòng cũng là phẫn nộ không ngừng. Nếu không phải này ác độc bà nương, hôm nay trong nhà cũng sẽ không ra này chèm pha. Hiện tại hắn này mùi tử. Định là không bao giờ muốn hắn cái này a ca. Hắn lau một phen nước mắt. Cắn răng nói, ngươi trước mang anh nương đi thôi, này bà nương, ta tới xử trí. Nhất định không cho ngươi cùng anh nương chịu liên lụy. Sớm biết rằng hôm nay, lúc trước nạn hại anh nương thời điểm, nên hư. Thật là làm bậy a Thừa dịp chợ ngọ người không nhiều lắm thời điểm, đại trùy liền ở trịnh Đại lang trong nhà lộng cái xe đẩy, đem anh nương phóng tới mặt trên ngồi, đem người đẩy hướng trấn trên đi rồi. dọc theo đường. Đi gặp người, anh nương cũng không nói lời nào, nhưng thật ra thẳng tắp ngồi, cũng làm người nhìn không ra cái gì tên tuổi tới. Chờ tới rồi trên đường nhỏ không ai thời điểm, anh nương mới đau che miệng. Anh nương, có phải hay không rất đau? Lý đại truy dừng lại xe phóng tới một bên, chạy nhanh đi xem nàng. Trịnh anh nương che miệng lắc lắc đầu, đôi mắt lại ướt ác nhuận. Đầu lưỡi đau đớn, cũng so ra kém nàng sợ hãi. Nhưng là vừa mới Lý Đại Truy giúp đỡ nàng trừng phạt trương phú quý, lại nói, ra khi phiên lời nói, đã sớm làm nàng trong lòng sợ hãi cũng không có, đau đớn cũng không có, chỉ cảm thấy đời này trọng sinh, có thể gặp này nam nhân, ông trời rốt cuộc cũng là không bạc đại hắn. Lý Đại Truy thấy nàng không nói lời nào, đau lòng đem người ôm vào trong ngực. Chúng ta đi trấn trên liền đi tìm đại phu, người chớ có sinh khí, ta không đi làm chân binh ngày mai liền đi trấn trên tiệm người hỗ trợ đem tên hoa rớt ta chính mình an an phận phận sinh hoạt thành không mới vừa nhìn anh nương bị thương thời khắc đó hắn liền nghĩ cái gì đều so ra kém cùng anh nương hảo hảo ở nhà sinh hoạt quan trọng chương hai mươi tám mưu hoa cứu huynh trưởng anh nương lúc này trong lòng cũng thập phần phức tạp nạn hiện giờ trong lòng thích lý đại duy lại cảm thấy hắn là cái có thể phó thác chung thân nam tử Tự nhiên không hy vọng hắn sớm liền không có. Ngày sau tổng quân Việt, nàng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ đồng ý, nhưng là hiện giờ lý đại truy có thể vì nàng từ bỏ trong lòng kế hoạch, nàng lại một lòng tượng chúa tể đại truy tương lai. Như vậy tưởng tượng, nàng lại xác thật ít kỹ lương bạc Tuy rằng nàng ngay từ đầu cũng là quyết định chú ý làm như vậy ít kỹ người, nhưng là hiện giờ cùng lý đại truy thổ lộ tình cảm lúc sau. Nàng lại cũng làm không ra như vậy lãnh tâm lạnh lẽo sự tình tới. Lý Đại Truy đẩy nàng hướng trấn trên đi, dọc theo đường đi đều nói dễ nghe lời nói, hống nàng. Sợ nàng vừa mới bị dọa, trên người miệng vết thương lại đau. Tới rồi trấn. Trên lúc sau, Lý Đại Truy liền chạy nhanh đẩy nàng tới rồi duy nhất một nhà tiểu y quán bên trong. Như thế nào cắn đến như vậy trọng, này may mắn chính là cắn đầu lưỡi, nếu là cắn được mặt sau, này mình cũng muốn tặng. Lão đại phu vẻ mặt trách cứ nói. Lý đại truy ở một bên nghe, cũng là nắm chặt nắm tay, cảm thấy vừa mới phế đi trương phú quý sự tình thật là quá nhẹ. Chờ khai dược, thượng điểm nước thuốc lúc sau, anh nương mới chịu đựng đầy miệng chua xót đi theo Lý đại truy về trong nhà. Lý, Lưu Thị đã sớm ở nhà chờ. Lúc đầu nhi tử một hồi trong phòng liền tìm con dâu, nghe nói con dâu trở về nhà mẹ để sau. Liền vô cùng lo lắng chạy cũng không nói là sự tình gì. Nàng này ban ngày đều ở lo lắng, liền sợ xảy ra chuyện gì. Thấy phu thê hai người hảo hảo đã trở lại, nàng này trong lòng mới yên tâm. Lại thấy anh nương sắc mặt tái nhợt, miệng cũng không khép được bồ dáng, lo lắng nói, sao? Đi ra ngoài thời điểm hảo hảo, đã trở lại tạp cứ như vậy. Là sinh bệnh. Lý đại truy nói, nương, không có việc gì, mới vừa ăn cái gì bỗng Đã tìm đại phu thượng dược, hai ngày này thì tốt rồi. Lý Lưu Thị nghe vậy có chút không tin, nàng tức phụ từ trước đến nay là cái ổn trọng người, tự nhiên sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nhưng là nhi tử như vậy trả lời, nàng cũng chỉ có thể như vậy nghe, chỉ cười nói, kia chạy nhanh về phòng nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa buổi tối cũng đừng bận việc, ta tới làm điểm thanh đạm liền thành. Anh Nương suy yếu nói, vậy làm phiền Nương. Lý Lưu Thị cười xua xua tay được rồi mau đi nghỉ ngơi đừng trì hoãn phu thê hai người tới rồi trong phòng anh nương lúc này mới nhịn không được ghé vào lý đại duy trên người khóc lên nàng mới vừa nhìn lý đại duy xuất hiện thời điểm liền tưởng như vậy làm vừa mới thật là làm ta sợ muốn chết anh nương biên khóc lóc biên gõ gõ lý đại duy bả vai ngươi nếu tới chậm một chút ta liền thật sự không sống anh nương chớ khóc là ta sai rồi làm ngươi bị ủy khuất Về sao lại bất hòa ngươi cãi nhau? Lý, đại truy phụng về vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Về sao ngươi nói gì, ta đều nghe ngươi. Anh nương ôm lý đại truy dày rộng eo, mới cảm thấy chính mình tìm về điểm nhi an toàn cảm giác. Nàng không sợ chết, nhưng là nàng thật là sợ bị trương phú quý kia tư cấp làm bẩn. Chỉ là nghĩ đến kia tư sắc mặt, nàng liền cảm thấy ghê tởm, khó có thể nghĩ đến nếu là thật sự bị người như vậy chạm vào nên có bao nhiêu khó chịu lý đại truy khuyên can mãi hóng trong chốc lát mới đưa người đặt ở trên giường ngồi một tay ôm một tay lại từ trong lòng ngược móc ra một cái tiểu bố bao tới một chút mở ra chỉ mở ra ba tầng bố liền lộ ra bên trong ngọc trạch tử tới anh đương nhìn bên trong ngọc trạch tử vẻ mặt ngạc nhiên lý đại truy thấy nàng đôi mắt thẳng ngơ ngác nhìn ngọc trạch tử Cười nói, thích sao, biết ngươi thích này đó, cố ý đi huyện thành tìm thấy. Thật là ngươi mua. Trình anh nương trợn mắt nhìn mắt to nhìn Lý Đại Truy, như là không dám tin tưởng giống nhau. Đương nhiên là ta mua. Lý Đại. Truy cười nói, cùng lần trước mua cây trong địa phương làm một cái chỗ ngồi, nhà bọn họ vật phẩm trang sức nhưng thật ra đều cực hảo. Đương nhiên hảo. Anh nương đột nhiên cười như không cười nói. Ta nhớ rõ lần trước ngươi đem bạc đều giao cho ta, hiện giờ nơi nào lại tới bạc mua đồ vật. Ta nhưng thật ra không biết, ngươi này khi nào học xong tàn tư phòng. Lý đại Duy nghe vậy, nhất thời vô ngữ. Hắn ảo tưởng anh nương hoặc vui mừng hoặc tức giận, chính là không nghĩ tới anh nương sẽ chưa ý tới. Này ra, quả nhiên, nhà mình nữ nhân này tính tình, cùng bên nữ nhân bất đồng. Ta cũng không trách ngươi này tàn tư phòng. Chỉ là hiện giờ chúng ta mới ra tới, có thể tỉnh tách tỉnh, này lại hoa không ít tiền bạc đi. Anh Nương nhìn này vòng tay, liền có chút thịt đau. Chính cái gọi là hoàng kim có giá ngọc vô giá, này ngọc trạc thử phẩm chất lại không tốt, cũng không có khả năng tiện nghi. Tuy rằng này vòng tay nhìn thực sự xấu một ít, cũng không biết này đại mang ngư như thế nào ánh mắt mua. Như vậy một kiện đồ vật trở về. Lý đại duy nhìn nàng môi đỏ đóng mở. Đột nhiên thăm dò thò lại gần hôn một cái. Lại biết nàng đầu lưỡi đau, không dám dưỡi nhập, chỉ có thể ở trên môi lưu luyến nửa ngày. Cuối cùng mới cười nói, ta anh nương quả nhiên là cái tiểu tham tiền, vừa mới còn không cao hứng đâu, này vừa thấy ta hoa bạc, cứ như vậy không khí sôi động. Này bạc lạ ta sao lại tránh? Mấy ngày trước đây ta không phải đi mấy tranh trong thành sao, không ngừng đi báo tranh, còn đi theo tuân. Nhị ca đi tìm sống làm. Tích có mấy ngày, mới khó khăn lắm mua cái này. Thấy anh nương biểu môi, hắn nói, nếu là ngươi không thích, ta liền cầm đi lui. Chỉ là không biết nhân gia lui không lùi. Như thế nào có thể lui? Anh nương lập tức hướng trong tay một bộ, đều mua, cầm đi lui nhưng kỳ cục. chấp vá mang mang. Lý đại truy thấy nàng khẩu thị tâm phi, trong lòng lại càng thêm thích. Anh nương, ngày sau ta tránh bà, tất nhiên lại cho ngươi mua càng tốt có cái này là đủ rồi làm gì loạn tiêu tiền về sau tránh bạc nhưng đến sung công bằng không ta nhưng không lo cái này ra anh nương cười thủm tỉm nhìn trong tay ngọc trạch tử chỉ cảm thấy này xấu ngọc trạch tử mang lên chính mình này trên tay lúc sau cũng làm rạng rỡ vài phần suốt chưởng vài ngày anh nương này đầu lưỡi thượng miệng vết thương mới hảo chút chỉ là đã nhiều ngày gió em sống lặng, trương phú quý kia tư thế nhưng không lại đây tìm phiền toái Cũng không biết là sợ hãi, vẫn là miệng vết thương không hảo, không tin lực tới. Nhân gia không tìm tới môn, anh nương cũng không nhiều lắm tưởng. Dù sao nàng cùng Lý Đại Truy đều không phải sợ phiền phức người. Việc này đến lúc đó nói ra, đều là trương phú quý sai. Đó là hỏng rồi danh tiếc, nàng cũng không thể làm Lý Đại Truy đi bị kiện. Cùng lắm thì liền toàn gia người trước tiên đi kiến khang, thẳng đến ngày thứ hai có mấy cái tới cửa hàng ăn cơm người bán rong nói đến một việc anh nương mới biết được việc này kế tiếp ai ngươi có biết hay không khi trịnh gia thôn thợ rèn trong nhà bêu xấu sự trong đó một cái mập mạp chú lùn nói một cái cậy lão nhân cười nói sao không biết còn không phải là hắn tức phụ ở cử liền đi theo trương gia thôn cái kia trương phú quý làm tới rồi bị đương trường trảo vừa vặn khi trịnh đại lang dưới sự tức giận đem trương thị chân đều cấp đánh què Còn đêm kia trương phú quý con cháu căng đều cắp chặt đứt, trước mắt người đang ở trong phòng giam đợi đâu. Này trịnh Đại lang nhìn ngày thường thành thành. Thật thật, không nghĩ tới này rất tàn nhẫn. Nhà ai tức phụ bị lộng khi nam nhân đều đến liều mạng. Ha ha ha, vài người vây quanh nở nụ cười. Anh Nương ở một bên nghe, cắn răng đi tới nói, các ngươi nếu là không ăn, liền chạy nhanh đi, đừng ở chỗ này nói người dài ngắn. Lãi nha lãi nhãi, cũng không chê mất mặt. Này mấy người nghe, tức khắc không làm, rồi nổi đứng lên, như thế nào làm buôn bán, này còn đem khách nhân hướng bên ngoài đuổi đâu. Chính là, về sau không tới. Mấy người biên, nói, biên đi nhanh hướng bên ngoài đi đến. Anh nương nhìn người đi rồi, lại cũng không thèm để ý, chỉ nghĩ A-ca trịnh đại lang sự tình. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, nàng A-ca thế nhưng sẽ thừa nhận là chính mình thương người, còn dùng chính là như vậy lý do. Hắn đây là hy sinh chính mình, tới bảo toàn nàng cùng đại trùy. Lý đại truy cũng từ bên ngoài được tin tức cấp trở về. Hắn hôm nay vốn là chuẩn bị cùng tuân lão nhị đi trong thành mặt khác tìm sống làm, không nghĩ tới mới đến huyện. Thành, liền nghe nói án này. Trương Phú Quý tuy rằng lấy thông châm danh nghĩa bị bắt, nhưng là thương rất nặng, cho nên trịnh Đại Lan cũng bị bắt. Chẳng qua Trương Phú Quý trong nhà có chút sản nghiệp nhỏ bé. Đã sớm chuẩn bị hảo huyện nha người, bị người trong nhà tiếp đi trở về. Nhưng thật ra trịnh Đại Lang bị đánh bản tử, hiện giờ còn ở trong tù đóng lại đâu. Này rõ ràng không phải a sai, như thế nào có thể làm a tới gánh tội thay? Anh đương nghe xong tin tức này, khí hạm răng phát. Ngứa! Này đó làm quan người quả nhiên mỗi một cái tốt, cầm bạc liền bao che vốn lên chịu xử phạt người, lại muốn cho bị hại người tới bị tội. Lý Đại Truy cũng tâm tồn ấy nấy, ta chuẩn bị đi nha môn nói là ta động tay, làm ngươi A-Kha ra tới. Tuy rằng việc này ta cũng trách hắn không quản hảo trương thị, nhưng là nam tử hắn đại trượng phu dám làm dám chịu, ta làm sự tình, không thể làm ngươi A-Kha đi gánh tội thay. Ngươi lại đi trộm lẫn cái gì? Anh Nương bắt được hắn cánh tay. Ta A-Kha đều đi. Và chịu tội, ngươi lại đi vào, chẳng phải là lại muốn bị tội. Hiện tại tưởng chính là như thế nào đem ta A-ca làm ra tới, lại đem trương phú quý kia tư cấp đưa vào đi. Lý đại chuyên nghe vậy, nhíu mày nghĩ nghĩ, mới nói, nhưng thật ra có cái biện pháp có lẽ khởi điểm tác dụng, chẳng qua lại là muốn liên lụy ra một chút sự tình ra tới. Sự tình gì, ngư mau nói a. Anh nương sốt ruột nói. Trước kia ta đi huyện thành bán thảo dược cùng gia thú thời điểm, nhưng thật ra cặp này trương phú quý. Vài lần, có thứ thấy hắn tự huyện thừa trong nhà lén lút ra tới, cũng không nhiều quảng, sao lại nghe Tôn Nhị ca nói, này Trương Phú Quý cùng huyện thừa gia nương tử giống như, lần trước ta dùng lời này tới thứ Trương Phú Quý, hắn kia thần sắc, nhìn như không giả. Anh nương nghe vậy, ngốc ngốc nhìn Lý Đại Duy, nàng sao liền thiếu chút nữa đã quên này ra. Tuy rằng Trương Phú Quý cùng huyện thừa nương tử sự tình là ngày sau mới bại lộ. Nhưng là phía trước không chuẩn cũng đã thông đồng. Hiện, giờ nghe Lý Đại Truy nói như thế, lại liên hệ ngày sau hai người sự tình, này chứng minh rồi hiện giờ đã là thông đồng ở bên nhau đi. Chỉ là còn không có bị người bẩm báo huyện thừa chỗ đó đi đâu. Nàng nói, nếu không chúng ta viết một phong thơ đi cấp huyện thừa đại nhân, sau đó nghĩ biện pháp đưa cho hắn. Miễn cho đến lúc đó hắn thẹn quá thành giận đối phó chúng ta. Lý Đại Truy cực cực đầu, ta cũng đang có ý này. Buổi chiều Lý Đại Truy đi huyện Thành truyền tin, thuận tiện đi tìm huyện. Thành bằng hữu đi một chút quan hệ, mau chóng đem trịnh Đại Lan cấp làm ra tới. Bên này anh nương cũng không nhàn rỗi, đem cửa hàng một quan, liền chuẩn bị đi ở nông thôn nhìn xem trịnh Đại Lan hài tử thế nào. Tuy rằng nàng hận chết trương thị, nhưng là hài tử rốt cuộc là ách duy nhất huyết mạch. Đời trước chính là đi theo trương thị tái giá lúc sau, cho nhân gia kế thừa hương khói, đời này tự nhiên không thể làm hắn lại đi nhằn người khác. Tới rồi trịnh gia thôn trong nhà, lại không gặp hài. Tự bóng dáng, nàng chạy nhanh đi cách bách triệu ngũ nương trong nhà hỏi hỏi. Triệu ngũ nương đang ở trong nhà lột bắt viên, thấy là nàng đã trở lại, cúi đầu xa cách. Anh nương thấy, cười tủm tỉm thấu qua đi, nha, ngũ nương thiếm. Chính là đã lâu chưa từng thấy, ta này trong lòng còn nhớ thương đâu. Hừ, trợn mắt nói nói dối. Triệu ngũ nương biểu môi, biên lộc bắp, biên nói, còn tính ngươi có điểm lương tâm, biết trở về nhìn xem ngươi A-ca, sao, cũng là nghe được tin tức. Anh nương vẻ mặt lo, lắng gật đầu, ở trấn trên được tin tức, nghĩ ta A-ca đã xảy ra chuyện, trương thị lại ra tới như vậy chèm pha, hài tự nhất định không ai trông giữ, cho nên trở về nhìn xem. Cái này ngươi liền không cần lo lắng." Triệu Ngũ Nương đem cùi bắt hướng bên cạnh một nén, nhìn Trịnh Anh Nương nói, "Hài tử đã sớm bị Trương thị nhà mẹ đẻ người ôm đi." "Ôm đi? Anh Nương kinh hãi, đứa nhỏ này là ta a ca, chúng ta nơi nào tới quyền lợi cấp ôm đi? Kia ai biết, lúc ấy Đại Lang trong nhà không ai làm." "Chủ, chúng ta những người này lại không thể không cho nhân gia bà ngoại ôm hài tử đi, cho nên đương nhiên là bọn họ cấp ôm đi." Triệu ngũ nương nói lên việc này, còn có chút thủng thức. Lúc ấy đại gia đến lúc đó có tâm đem hài tử cấp lưu lại, nhưng là nhà ai cũng không nghĩ gây chuyện. Lại có thể thích Trịnh Đại lang bị bắt đi, này đanh đá Trịnh anh nương lại không ở nhà, ai dám đi ngăn đón không cho nhân gia ôm hài tử. Nói đến nói đi, nhà này không lão nhân đương gia, đã xảy ra chuyện cũng là đáng thương nha. Anh nương nghe lòng nóng như lửa đốt. Trương gia cái kia lão hóa, sẽ chiếu cố hảo kia hài tử mới là lạ. Cho nói đời trước nàng A-ca còn không có đánh gãy trương thị chân, bọn họ cũng chưa hảo hảo đãi kia hài tử. Đời này trương thị đã xảy ra chuyện, A-ca lại bị bắt đi, bọn họ đem hài tử mang đi, còn không phải là vì tranh điểm chỗ tốt. Nếu là đó là cái nha đầu, đánh giá này lão ngược bà cũng sẽ không tới ôm đi hài tử. Nghĩ trịnh Đại Lan hiện chờ ở trong tù chịu khổ, hài tử lại. Ở trương gia cái kia ổ sói, cũng không biết quá ngày mấy. Hài tử vốn chính là sinh non, nếu là không chiếu cố hảo, vạn nhất không nuôi sống làm sao? Không được, hài tử không thể đải ở trương gia bên kia, nàng đến đem hài tử đoạt lấy tới. Nói, nàng liền đứng lên, cấp triệu ngũ nương nói thanh tạ, liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Triệu ngũ nương nhìn nàng một cái. Cuối đầu ám đạo, này Trịnh anh nương người tuy rằng chán ghét điểm nhi, nhưng thật ra do nàng cái kia nương có nhân khí nhiều. Anh, nương hướng thôn bên ngoài đi rồi vài bước lộ, đột nhiên lại ngừng lại, nghỉ nghỉ, chạy nhanh lại hướng trong thôn đi. Trước mắt nàng một người, qua bất địch chúng, và nhất trương gia những người đó không biết xấu hổ, nàng khẳng định bạch bạch chịu tội còn làm không thành sự tình. Nếu muốn đem A-ca hài tử cấp lộng trở về. Nàng còn phải tìm chút giúp đỡ mới được Chương 29 hài tử chi tranh anh nương xoay người liền trở về trong thôn Tìm được rồi thôn trưởng trong nhà Trịnh thôn trưởng đang Ở gia trong viện hống đại tôn tử Thấy anh nương tới chạy nhanh vào phòng Thôn trưởng tức phụ thấy anh nương vào sân Lại nhìn mắt trong phòng Cười nói nha anh nương sao đã trở lại Anh nương cũng không xem trong phòng Nàng biết lúc này thôn trưởng cố ý trốn tránh chính mình Khẳng định là sẽ không ra tới gặp người. Đó là hỏi, cũng là hỏi không. Nàng vẽ mặt sầu khổ nói, còn không phải là vì ta-a-ca sự tình. Ai có thể tưởng hảo hảo một việc, nháo thành tình trạng này. Tẩu tử làm ra như. Vậy chèm pha, liên lụy ta-a-ca cũng chịu khổ. Hiện tại chất nhi cũng bị kia trương gia người ôm đi, cũng không biết sẽ có như thế nào kết quả. Thôn trưởng tức phụ đã sớm biết những việc này. Chỉ là nghe anh nương lại lại nói tiếp cũng không tránh được một trận thổn thức không thôi. Hôm nay tai, chính là ngăn không được, chỉ đổ thừa lúc trước Đại lang tìm tức phụ thời điểm đôi mắt không đủ lượng, tìm trương thị như vậy phụ nhân, mới làm trong nhà đi theo tao ương. Anh nương gạt lệ, ta cũng là nghĩ, hiện giờ A-ca bên này cũng không biết có thể hay không ra tới, lại không thể làm ta kia đại cháu trai ở trương gia nhân thủ bị ra tấn. Khi trương Thiện hiện tại cũng bị bắt lấy vào trong nhà lao, các nàng gia cái kia lão hóa khẳng định sẽ không đối xử tử tế ta chất nhi, hiện tại tiếp đi trở về, cũng không biết sẽ như thế nào tra tấn hắn. Thôn trưởng tức phụ nghe, có nghĩ thầm nói vài câu, lại cũng không dám nói. Này người tốt không hảo làm a, nếu là trộm lẫn hợp việc này, chính là tốn. Công vô ích. Anh Nương thấy nàng không nói lời nào, lại nói, hiện giờ A-ca không ở. Trong nhà đồng ruộng cái gì, về sau cũng là không biết sao ăn bài. Này đó đều là cha ta lưu lại, hoang phế cũng không tốt, ta liền nghĩ, nếu là ai có thể giúp đỡ làm chủ xuất đầu, đem hài tự cấp phải về tới, về sau cấp điểm địa tô nuôi sống ta khi chất nhi, này liền hảo. ngươi kia đồng ruộng nguyện ý thuê ra tới, thôn trưởng tức phụ giật mình. Hiện tại tuy rằng mưa thuận gió hòa, nhưng là nhà ai đều muốn. Nhiều lọng điểm đồng ruộng loại điểm lương thực, nếu là trịnh Đại lang trong nhà này đồng ruộng nguyện ý lấy ra tới, này khả năng nhiều không ít thu hoạch đâu. Anh Nương cật đầu nói, ta A-ca hiện tại ở trong tù, ta cũng chỉ có thể trước đồng ý, hắn là cái thật thành người, nếu là giúp đỡ đem hài tử phải về tới, hắn tất nhiên là nguyện ý. Dù sao không hai năm liền phải chiến loạn, đến lúc đó này đồng ruộng cũng chưa nhân chủng, ai muốn ai cầm đi hảo. Lần này nếu là A-ca có thể ra tới, nàng, ngày sau định là muốn mang theo A-ca rời đi nơi này. Thôn trưởng tức phụ nghe, giật mình, cười nói, này giúp đỡ muốn người sự tình, nơi nào còn muốn này đó chỗ tốt, người kia chất nhi là chúng ta trịnh gia thôn người, việc này chúng ta tự nhiên là muốn giúp đỡ. Ngươi từ từ, ta đi trong phòng tìm ngươi thuốc đi. Anh Nương vừa nghe, đầy mặt cảm kích nói. Này thật đúng là đa tà thiếm, nếu là quả thực có thể được về, ta cùng ta A-ca nhất định vội vã đại ân đại đức. Ngươi lại thuyết khách lời, nói khách sáo. Thôn trưởng tức phụ chạy nhanh vào phòng đi. Anh nương nhìn nàng vào nhà, khóe miệng chọn chọn. Chỉ chờ trong chốc lát, thôn trưởng liền từ trong phòng ra tới, thấy anh nương thời điểm, trên mặt còn mang theo vài phần ấy nấy. Ai, ngươi nhìn xem như đã trở lại, ta này hai ngày cũng là sốt ruột thực. Nghĩ đi muốn người, nhưng là nhân gia tốt xấu là hài tử bà ngoại, ta này cũng không danh phận, người nói có phải hay không? Anh Nương cật đầu, nhéo tay áo xoa xoa khóe mắt, lại. Nói, là lý lẽ này, chẳng quan hiện giờ, cũng chỉ có thể dựa vào trong thôn cấp làm chủ, còn thỉnh thôn trưởng giúp đỡ chủ trì công đạo. Cái này đương nhiên, người thím cùng ta nói, việc này chúng ta đến giúp đỡ. Ngươi thả chờ, ta đây liền đi tìm vài người đi theo một đạo đi, ta cũng không tin kia Trương Thị nhà mẹ đẻ người có thể có bao nhiêu đại năng lực. Thôn trưởng bên này động tác cũng mau, chỉ trong chớp lá, liền thét to mấy cái trong thôn tương đối ráng hán tử, lãnh anh nương một đạo. Nhi đi Trương Gia Thôn, dọc theo đường đi, đoàn người lòng đầy căm phẫn, đều ồn ào phải cho Trương Thị bên này người một cái giáo huấn mặc làm cho bọn họ cho rằng Trịnh Gia Thôn không ai. Thôn trưởng cũng nói, Ấn Lý Nhi, khi trương thì đến trầm đường, nhưng là việc này kinh động quan phủ, quan phủ không cho động tư hình, cho nên cũng chỉ có thể quan phủ xử trí. Bất quá ngươi yên tâm, đứa nhỏ này sự tình, nhất định không cho hắn chịu ủy khuất. Anh Nương tất nhiên là vô cùng cảm kích, ngôn cập. Sự thành lúc sau, thỉnh đoàn người đi trấn trên uống rượu. Đại gia vừa nghe, đều càng thêm ý chí chiến đấu sụp sôi. Trương gia thôn trương thị trong nhà, chính truyện ra từng đợt trẻ con khóc nỉ non thanh. Trương mẫu ở trong sân khái hạt chưa, cũng mặc kệ bên trong ồn ào nhốm nháo. Nhưng thật ra trương gia đại tổ nghe phiền, đi vào hóng một chút, thấy không hóng hảo, liền hung hăng trừ vài cái hài tử mong, chỉ đánh hắn không sức lực khóc, lúc này mới ra tới cửa. Nàng không cao hứng đối với. Trong viện trương mẫu nói, nương, không phải ta này làm tức phụ nói ngài đứa nhỏ này ôm trở về làm gì a không phải thêm phiền sao trương mẫu phun ra hạt chưa xác vẻ mặt chướng mắt nàng bồ dáng liền ngươi này đầu ta cũng không trông cậy vào ngươi cấp nhà ta làm giàu chuyện của ta ngươi cũng đừng nhiều trộm lẫn hợp này trịnh đại lang cũng chỉ như vậy một cái nam đinh hắn sớm muộn gì đến phải đi về hài tử ở ta trong tay hắn còn không được đưa điểm tiền bạc lại đây a trương đại tẩu nghe vậy không cao hứng nói Người này tưởng nhưng thật ra hảo, nếu là người ta không hiếm lạ, không tới nhưng làm sao, chẳng lẽ bạch bạch trưởng cái oa nhi. Không tới. Trương mẫu hừ lạnh một tiếng, không tới vừa lúc, lão nương làm hắn ăn sưu thủy trưởng thành, ba tuổi liền có thể bắt đầu làm việc, năm tuổi có thể bán cho nhân gia làm nô tài, mấy lượng bạc không phải tới tay. Nghe như vậy một bút trướng, trương đại tậu lúc này mới nở nụ cười, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, nương. Người chiêu này thật đúng là cao. Trong nháy mắt, nàng lại mặc lộ vẻ lo lắng nói, nếu là đài mùi đã trở lại, muốn người làm sao? Trương mẫu cười không để bụng, nàng nếu là đã trở lại, ta liền đem nàng cả rất xa, đổi điểm lễ hỏi tiền, nàng còn quản được ai? Dù sao tả hữu đều là cái bồi tiền hóa, có thể nhiều còn tiền liền thành. Tới tới, trình gia thôn người tìm tới. Đột nhiên một cái vụ bẩm tiểu oa nhi từ thôn khẩu chạy tới. Đối với trong viện quát, đại nương, trịnh gia thôn người tìm. Tới, còn hỏi ngài trong nhà lộ đâu? Trương mẫu vừa nghe, kích động đứng lên, đem mông mặt sau trường ghế đều cấp mang đổ. kia tiểu oa nhi nói, tới người xem nhiều, người mau tránh trốn đi. Hắn nói liền cũng hướng nhà mình trong phòng chạy tới. Vừa mới chính là hắn cấp chỉ lộ đâu, nếu là làm này lão ngược bà cấp đã biết, không chừng muốn tìm hắn tính sổ như vậy tưởng tượng hắn lại hối hận vừa mới không nên tới báo tin trương mẫu nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy chỉ nghe người vừa tiến đến nhớ rõ đến không được trong miệng nhắc mãi kỳ quái này trịnh gia thôn người chỉ thời điểm khoảng ngày nhàn sự trương đại tổ lo lắng nói chẳng lẽ là kia trịnh đại lang ra tới lại đây quãng chúng ta muốn nhi tử chuyện này không có khả năng đi trương mẫu không xác định nói lại chạy nhanh nói Ai nha, còn thất thần làm gì, đi tìm trong thôn người tới hỗ trợ a. Trương đại tổ chạy nhanh hướng sân bên ngoài đi tìm người. Trương mẫu mắt thấy trên đường nhỏ tới người, chạy nhanh. Vào phòng, đem trong nhà đại môn cấp đóng lại. Anh nương chờ tới rồi trong viện, chỉ thấy đại môn nhắm chặt, không gặp bóng người. Trình thôn trưởng nơi nơi ngắm ngắm, cao mày nói, chẳng lẽ là không ở nhà? Anh nương nhìn mắt trên mặt đất hạt chưa xác khóe miệng cười cười. Đi qua đi liền đề đề đại môn, thấy đại môn quả nhiên là khóa trái, cười nói, chẳng lẽ là có người trốn ở trong phòng không dám ra tới gặp người đâu, trương lão thái, người nếu là lại không ra, ta liền đem nhà ngươi phòng mở. Cấp hủy đi, xem ngươi còn hướng nơi nào trốn tránh. Trong phòng trương mẫu nghe, trong miệng lại nhạy mắng anh nương, rồi lại không dám theo tiếng. Chỉ trên giường hài tử, đã khóc lóc không có thanh âm. Trương mẫu đang muốn đi xem hài tử như thế nào, liền nghe trong nhà đại môn loảng xoảng một tiếng, lại là đổ xuống dưới. Nàng còn không có tới kịp vào nhà, trong phòng môn đã bị một chân đá văng ra. Anh nương cái thứ nhất vào tới, thấy trong phòng chỉ trương mẫu cùng hài tử, liền chạy nhanh. Muốn đi ôm hài tử. Ngươi làm gì? Trương mẫu tay mắt lanh lẹ, một tay đem hài tử ôm ở trong lòng ngực. Thấy hài tử ở trương mẫu trên tay. Anh nương cũng không hảo đi đoạt lấy, chỉ xoa eo hung hăng nói, Trương lão thái, ngươi đem ta chết nhi ôm lại đây làm gì, còn không chạy nhanh đem hài tử giao cho ta ôm trở về. Trương mẫu cũng không phải cái ăn chay, biểu môi nói, ngươi A ca đánh gãy ta khuê nữ một chân, ta còn có thể làm hài tử ở nhà các ngươi ở, kia không phải muốn hắn mình sao? Anh, nương nhíu mày nói, vậy ngươi như thế nào không nói ngươi khuê nữ làm kia chèm pha? Đừng nói là đánh cãy nàng một chân, đó là muốn nàng mệnh, đều không quá. Người nói bừa, ta khuê nữ mới sẽ không làm chuyện đó, rõ ràng, trương mậu nói giống nhau, đột nhiên dừng lại. Nàng ám đạo, việc này không thể nói, nếu là nói, nàng chính mình cũng đến tao ương. Anh nương đoán chắc nàng này định là không dám nói, cười lạnh nói, nếu không dám nói, liền đem hài tử còn trở về, chúng ta trịnh gia thôn. Ngươi cũng không phải dễ khi dễ, hôm nay nếu là ông không đi hài tử, này phòng ở đều cho ngươi hủy đi. Đúng vậy, hủy đi phòng ở. Ngoài cửa mấy cái theo tới hán tử cũng tức giận nói, ai dám hủy đi phòng ở. Trương Mậu Chính sốt ruột, liền nghe ngoài cửa truyền đến nhà mình nhi tử thanh âm. Trương gia đại nhi tử Trương Thiết trụ cũng là cái hoành người, lớn lên cao lớn thô kịch, lúc này cũng là lạnh mấy cái trong thôn hán tử tới rồi trong viện. Át ca trương mẫu thấy nhi tự tới, cũng không sợ hãi. Ôm cháu ngoại liền đi ra ngoài. Anh nương cắn chặt răng, đi theo cùng nhau tới rồi trong viện, chỉ thấy hai bên người đã đối thượng, một bộ dương cung bạc kiếm bộ dáng. Thiết trụ, người nhưng đã trở lại, bằng không người lão nương liền phải bị người khi dễ. Trương mẫu khóc lóc chạy hướng về phía trương thiết trụ. Trương thiết trụ lạnh lùng cười, phun ra khẩu nước miếng, ai dám khi dễ im nương, lão tự muốn hắn mệnh. Trình thôn trưởng thấy thế, đầy mặt khó xử nhìn anh nương, nhỏ giọng nói, anh nương, này nếu là đánh lên tới làm sao a Này tuy rằng trong thôn người cũng không sợ nhân gia, nhưng là này nếu là bị thương, cũng nháo khó coi. Anh nương cũng biết, những người này là lại đây trợ trận, muốn nói thật sự đánh lên tới, không ai dám tiến lên. Khác không nói, nếu là vỡ đầu chạy máu, này dược tiền đều là cái vấn đề. Nhìn trương gia thôn này mấy người ngang ngược, anh nương trong lòng lại tức lại bực, nàng cắn răng nói, thế nào, các ngươi đây là muốn ý thế hiếp người đúng. Không, trương thị làm như vậy chèm pha, hiện tại các ngươi trương gia thôn lại như vậy khi dễ trịnh gia thôn người, về sau truyền ra đi, ai còn dám cưới các ngươi trương gia thôn cô nương. Ở đây mấy cái trương gia thôn người nghe, cũng có chút lo lắng, số cục nhân gia cưới vợ. Không ngừng xem chính là cô nương gia, cũng đến xem thôn này có sạch sẽ không. Ra tới trương thì việc này, bản thân cũng đã rất khó xem. Hiện tại nếu là lại nháo lớn, mặt khác còn không có lấy chồng cô nương gia cũng. Muốn chịu liên lụy. Trương thiết trụ thấy đi theo chính mình tới mấy người không có vừa mới khí thế, tức khắc liền bực, chỉ vào trình anh nương nói, ngươi đừng ở chỗ này nói hư nói vượng, rõ ràng là ngươi cùng kia trương phú quý có kết thúc. Lý Đại Truy Thượng Trương Phú Quý, Trịnh Đại lang vì che chở ngươi, mới gánh tội thay. Ngươi này bà nương còn dám tới nơi này nháo sự. Mọi người nghe vậy, đều nhìn về phía trịnh anh nương, nhưng thật ra cũng chưa nghĩ đến sẽ có như vậy vừa ra. Anh nương, lại cũng không vội, cười lạnh nói, chê cười, lúc trước Trương Phú Quý mang theo người tới cướp tân nhân, ta cũng chưa nhìn lít mắt một cái, còn có thể cùng hắn như thế nào. Nhưng thật ra ngươi kia mùi tử, lúc trước được trương phú quý chỗ tốt, chán các ngươi trương gia người, tựa như bán nhà chồng cô em chồng. Loại này dèm pha, cũng chỉ có các ngươi trương gia thôn tử người làm được, ngày sau truyền ra đi, các ngươi trương gia thôn còn bao che này trương thị, về sau thật là muốn tiếng xấu. Lan xa, trương gia thôn những người khác nhưng thật ra không biết ban đầu còn xin chuyện như vậy, này lấy chồng cô nương bán nhà mình cô em chồng đi dán nhà mẹ đẻ người. Cũng không phải là cái gì hảo thanh danh. Khó trách sao lại trương phú quý trong nhà tới này, trương thiết trụ trong nhà làm ẩm mỹ một đốn, nguyên lai là vì việc này à. Trương gia thôn thôn trưởng cũng vội vội vàng vàng chạy tới, chính nghe anh nương lời này, cũng là khuôn mặt u sầu đầy mặt. Hắn cần nhất liền đối với trịnh thôn. trưởng nói, trịnh lão nhân, ta hai cái thôn vẫn luôn đều phải hảo, người này sao khiến cho người tới nháo sự. Này đem thanh danh nháo hỏng rồi, về sau nhưng làm sao a?" Trịnh thôn trưởng thấy hắn tới, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Này có cái chủ sự người, liền không cần lo lắng thật sự đánh nhau rồi." Hắn sụ mặt nói, "Này cũng không phải là chúng ta tới nháo sự, người này trong thôn người khinh người quá đáng, Trương thị làm sự tình ngươi lại không phải không rõ ràng lắm, hiện tại lại đem Trịnh Đại lang nhi tự cấp ôm tới." hiện giờ đại lang thân mùi tự muốn muốn người các ngươi này lại không thả người là cái gì đạo lý anh nương cũng ở một bên hát đệm nói nếu là hôm nay cái không cho cái minh bạch ta ngày mai liền đi huyện nha cáo các ngươi thôn ỷ thế hiếp người làm cảm mạo bại đức sự tình còn đoạt người con nói giỏi làm cho cả huyện người đều biết các ngươi trương gia thôn tốt xấu chiều sao so bác so hoành nàng trịnh anh nương cũng không sợ nhưng thật ra xem ai càng không biết xấu hổ Trương thôn trưởng vừa nghe lời này, tức khắc mặt đều tái rồi. Nếu là thật nháo thành như vậy, về sau hắn này thôn trưởng cũng không cần đương. Hắn chịu đựng tức giận, xoay người nhìn Trương Thiết Trụ, thanh mặt nói: "Trình gia người nguyện ý dưỡng hài tử, ngươi này ôm tới là làm gì? Ngươi muội tử này làm chuyện sai lầm, quay đầu lại còn không có sự trí đâu." Hoành nghe lời này, tức khắc nghẹn nói không ra lời ba 30 anh nương ra tay tàn nhẫn mươi 32 trịnh gia thôn người tới, ở nơi nào, còn dám tới chúng ta trương gia thôn nháo sự, lão nương muốn cho bọn họ có đến mà không có về. Hai bên đang có chút hòa hoãn thời điểm, một cái mượt mà lão phụ nhân lãnh một đám tuổi trẻ lực ráng hậu sinh chạy tới. Anh nương định nhãn nhìn lên, liền nhận ra này lão phụ nhân đúng là trương phú quý lão nương cao bà tử. Từ lần trước đi nhà nàng tương xem. Nàng lúc sau, lời này nhưng thật ra hai người lần thứ hai gặp mặt. Chẳng qua lần trước mặt ngoài hòa khí, lần này trực tiếp tới liều mạng. Anh nương nhưng thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn, trương phú quý người trong nhà đều là hỗn đảng, trương phú quý lại là trong nhà con trai độc nhất. Lần này chặt đứt con cháu căng, trương gia người đương nhiên nuốt không dưới khẩu khí này. Trương mẫu bên này nhìn cao bà tử tới tức khách thở vào nhẹ nhõm trên mặt lộ ra vui sướng khi người gặp hòa biểu tình nhìn xem này lợi hại người tới này trình anh nương còn như thế nào tàn nhẫn đến lên cao bà tử một đường thở hổn hển đã đi tới thấy anh nương liền muốn xông tới liều mạng người cái này hồ ly tinh câu dẫn ta nhi tử còn làm hại hắn thành phế nhân ta hôm nay liền xé lạng ngươi tiện nhân này nàng biên mắng biên hướng tới anh nương xông tới những người khác thấy thế đều ngây ngẩn cả người anh nương thấy nàng xong tới chỉ còn chờ nàng mau đến trước mặt mới tránh ở trương gia thôn thôn trưởng phía sau cao bà tử trong lúc nhất thời tịch thu trụ lăn là phọt tới trương thôn trưởng trong lòng ngực đem trương thôn trưởng một phen lão xương cốt đụng vào trên mặt đất ngồi a ya a trương thôn trưởng đỡ lão eo đau nhếch miệng bên cạnh trương gia thôn hậu sinh nhóm chạy nhanh đi kéo người Bên này cao bà tử bò chạy, lại tìm Trình Anh Nương muốn truy đánh. Trình Anh Nương nhặt lên trên mặt đất côn bỏng liền hướng tới nàng đầu gõ đi xuống, lăn là đem cao bà tử gõ vỡ đầu. Chạy máu! a cao bà tử ôm đầu kêu sợ hãi một tiếng. Những người khác thấy cao bà tử ăn đánh, sôi nổi kinh trợn mắt há hốc mồm. Cũng chưa nghĩ, Trình Anh Nương cái này nhìn nhu nhược nữ nhân, sức lực thế nhưng không nhỏ, cái này tay cũng đủ tàn nhẫn trực tiếp khai cao bà tự gáo trịnh anh nương cầm côn bỗng cũng khóc lên trương gia thôn người yếu hại nhân tính mệnh a trương gia thôn bên này hậu sinh nghe lời này tức khắp mặt đều nghẹn giống can heo giống nhau lần đầu thấy bị thương người còn trước kêu oan mấu chốt là này cao bà tự trước động tay lại bị người khai gáo này nếu là truyền ra đi vẫn là bọn họ trương gia thôn ác danh này thật đúng là đủ mất mặt Trịnh gia thôn bên này nhưng thật ra phản ứng lại đây, trịnh thôn trưởng đi đến anh nương đằng trước, một bộ vì anh nương xuất đầu ý tứ. Đối với trương thôn trưởng nói, này vừa mới các ngươi cũng thấy được, là cao bà tử động thủ trước, anh nương đây là vô tâm, đoàn người nhiều như vậy đôi mắt nhưng nhìn đâu, người này cũng không thể thiên vị. Trương thôn trưởng trên mặt có vài phần xấu hổ, cao bà tử động thủ trước không giả nhưng lần này trịnh anh nương xuống tay cũng là đủ tàn nhẫn xem ra hôm nay việc này nếu là không làm hảo ấn này trịnh anh nương khí thế thật đúng là muốn làm ầm ĩ không được an bình hắn vẻ mặt bất đắc chỉ đối với cao bà tử nói ngươi này đầu đều khai vẫn là chạy nhanh trở về xem đại phu thượng trượt đi đừng ở chỗ này lăn lộn phú quý kia sự tình quan phủ nha môn đều định rồi cao bà tử lại không thuận theo không buông tha Nàng vốn dĩ chỉ có này một cái nhi tử, coi như bảo bối giống nhau nuôi lớn. Trước mắt bị người hại thành phế nhân, về sau thật đúng là một chút trông cậy vào cũng chưa. Nàng một tay ôm đầu, đôi mắt hung tận nói, ta cũng mặc kệ, ta cũng chỉ có như vậy một cái nhi tử, hôm nay này Trịnh Anh Nương không lưu lại nơi này, về sau nhà chúng ta mà, các ngươi cũng đừng nghĩ loại. Ta đều hoang, cũng không cho trong thôn nhân chủng, trương thôn trưởng. Nghe xong lời này, tức khắc vẽ mặt khuôn mặt u sầu. Hắn tuy rằng là trương gia thôn thôn trưởng, nhưng là này trương phú quý trong nhà là trong thôn nổi danh phú hộ, tổ tiên để lại rất nhiều đồng ruộng truyền xuống tới, trong thôn phần lớn nhân gia đều thuê nhà bọn họ mà đâu. Này nếu là thật sự không thuê, về sau người trong thôn thu hoạch cũng hảo một chút nhiều. Hắn nhìn về phía trịnh thôn trưởng, nếu không, khiến cho trịnh anh nương lưu lại giải quyết chuyện này. Trịnh thôn trượng nhíu mày, nói, này, thả ngươi nương chó má, trịnh anh nương đoạt ở phía trước hung hăng thoáng một ngụm, ta hôm nay là tới ôm ta đại cháu trai, ai quản kia trương phú quý sự tình. Cũng liền các ngươi này trương gia thôn nam nhân không giống cái nam nhân dưỡng, bối cái nữ nhân cấp hù dọa, cũng khó trách kia trương phú quý ở bên ngoài phóng lời nói, này chỉ cần là hắn nhìn trúng, liền tính hắn đều ngụ biến, cũng không ai dám cầm thanh hôm nay nhìn các ngươi này đức hạnh ta xem hắn lời này nhưng thật ra không giả may mắn hắn đây là phế đi bằng không về sau ngủ đến nhà các ngươi đi cũng chưa người dám cầm thanh nàng lời này vừa ra ở đây trương gia thôn các nam nhân sắc mặt đều so gan heo nhan sắc còn thâm đặc biệt là trong nhà có tức phụ nhân gia sắc mặt đều thanh Trương Phú Quý ở bên ngoài làm bừa, lại thông đồng trong thôn tiểu quả phụ sự tình, bọn họ là nghe nói qua, bất quá này nói thông đồng trong nhà tức phụ sự tình, bọn họ thật đúng là không nghe chú ý quá. Rốt cuộc một cái, thôn nên làm không ra việc này tới. Bất quá Trương Phú Quý liền trong thôn ngoài cả đến đường thôn cô nương đều dám động, này trong thôn tức phụ, không chuẩn, đại gia mặt trong nháy mắt đều các loại nhan sắc. Trong lòng âm thầm cảm thấy Trương phú quý này con cháu căn phế hảo, bằng không này về sau thật đúng là muốn đề phòng có người bò tường. Cao bà tự thấy thế, tức khắc nóng nảy, chạy nhanh nói, "Đừng nghe nàng nói vậy, chúng ta phú quý cũng không phải là người như vậy." Nàng lời này chính là tới châm ngòi ly chán. Trịnh anh nương cười lạnh, "Có phải hay không? Các ngươi bản thân đều rõ ràng." Nàng lời này nhưng không an ổn Trương phú quý. Lúc trước trương phú quý sự tình sở dĩ bị rung tới rồi huyện thừa đại nhân nơi đó, vẫn là trương gia thôn bên này người đi cáo mật. Trương thôn trưởng trên mặt đã hát thành một mảnh. Nơi này hắn cũng chưa như vậy mất mặt quá. Hảo hảo một cái trương gia thôn, tại đây tiểu phụ nhân miệng vừa nói, nhưng thật ra thành nam trọng nữ sướng, chướng khí, mù mịt thôn. Nữ bờ tượng, nam thông đồng nhân gia thức phụ. Này nếu là truyền ra đi. Về sau này thôn ai dám tới? Trình gia thôn bên này người, nhưng thật ra giống chế chịu giống nhau nhìn trương gia thôn bên này. Hai bên thôn tuy rằng có lùi tới, nhưng là này thật sự đã xảy ra chuyện, tự nhiên là từng người giúp đỡ từng người một bên. Hiện tại có thể nhìn trương gia thôn chê cười, về sau nếu là lại nháo sự đánh nhau. Cũng không lo lắng ngoài miệng thua nhân gia. Trình thôn trưởng cũng nén cười. Nỗ lực sự mặt nói, hai bên thôn mấy năm nay cảm tình cũng không tồi, ta xem việc này liền thôi bỏ đi, miễn cho nháo lớn, các ngươi bên này cũng chiếm không được hảo. Hôm nay việc này, cũng không tính đại, cũng chính là một cái hài tử sự tình mà thôi. Trình Anh nương nguyện ý dưỡng đứa nhỏ này, các ngươi trương gia thôn bên này cũng không đạo lý lưu người. Đến nỗi trương phú quý việc này, quan phủ bên này đều định rồi tội. Các ngươi nếu là không phục, liền tìm quan phủ đi, đừng nhìn chúng ta. Hiện tại ở các ngươi bên này, liền nghĩ khó xử người, nếu là thật sự nháo đi lên. Chúng ta trong thôn nam nhân cũng không ít. Bất quá các ngươi thật là phải vì này trương phú quý bên này đánh một trận. Tự nhiên là không vui. Trương gia thôn bên này người cũng đã không có vừa mới khí thế. Hiện tại đều hận không thể chạy nhanh về nhà đi hỏi một chút rõ ràng. Trương Phú Quý có hay không về đến nhà tới quế rầy quá đâu. Tuy rằng loại nhân gia đồng ruộng, nhưng là cũng không có lạm lục phương bá. Đạo lý, trương thôn trưởng cũng có chút không kiên nhẫn, một chút việc nhỏ, đem toàn bộ thôn đều cấp hại. Đây đều là trương lão thái sai, thế nào cũng phải chọc đến này đó sát thần lại đây, quả thực là cho thôn gây tai họa khó. Hắn nói, đem hài tự cấp trình anh nương ôm trở về. Bằng không các ngươi đều cấp cuốn gói rời đi chúng ta trương gia thôn. Thôn trưởng, này không thể được a trương mẫu không cam lòng hô. Này làm ầm ĩ lớn như vậy bãi, thế nhưng vẫn là muốn mạch bạch đem hài tự cấp. Còn trở về, mấy ngày nay không phải phí công nuôi dưỡng sao? Còn trở về, bằng không liền cút đi. Trương thôn trưởng bại lộ nói, trong lòng âm thầm mắng, này thôn phong thủy có phải hay không hỏng rồi? Sao dưỡng ra tới đều là xấu măng? trương mẫu nghe cắn chặt răng chỉ có thể đem hài tử đưa cho trịnh anh nương anh nương thấy thế chạy nhanh qua đi một phen nhận lấy đã nhìn trong lòng ngực hài tử xanh cả mặt tức khắc kinh hãi đứa nhỏ này sao các ngươi sao đối hắn trịnh thôn trưởng nghe vậy thò lại gần nhìn thoáng qua đôi mắt tức khắc trường lớn này nhìn không thể được anh nương nhìn trong lòng ngực hài tử nghĩ trong nhà lao chiều khổ trịnh đại lang Tức khắc đôi mắt đỏ lên, hung hăng trường hướng về phía trương mẫu, lão yêu bà, ngươi chờ, nếu là đứa nhỏ này ra tốt xấu, ta muốn ngươi đình mạng. Nói xong lại đối với trương thôn trưởng nói, làm phiền giúp đỡ tìm xem trong thôn có hay không đại phu, đứa nhỏ này nếu là tại đây trương gia thôn đã xảy ra chuyện, các ngươi, về sau cũng không hảo đi. Trương thôn trưởng không nghĩ tới sự tình mắt thấy đều phải hảo, thế nhưng còn có thể ra việc này. Cũng sốt ruột, đối với chính mình bên cạnh nhi tử nói, đại võ, chạy nhanh đi tìm trần bà tử lại đây giúp đỡ nhìn xem. Không thành, ai cũng không chuẩn đi, khiến cho này tiểu súc sinh đã chết, làm kia trịnh đại lan đoạn tử tuyệt tôn. Cao bà tử lập tức chống đỡ sân khẩu. Trịnh anh nương thấy thế, hận không thể đem này cao bà tử một chân khắp đá đã chết. Trương thôn, trưởng cũng nhíu mày, này chuẩn bị làm người đi kéo ra liền thấy một cái béo lùn chắc lịch tiểu tử chạy tới, vừa thấy Cao bà tử, liền hô: "Đại bá nương, ngươi chạy nhanh trở về nhìn xem đi, trong nha môn người tới, muốn đem phú quý ca cấp bắt đi." Cao bà tử vừa nghe, tức khắc mặt mũi trắng bệch, cũng mặc kệ trên đầu miệng vết thương, kêu kêu quát quát hô: "Gì? Người nhưng đừng hù ta." "Không hù ngươi, người đều phải mang đi." Kia tiểu tử sắc mặt vô cùng lo lắng. Lúc này Cao bà tử đãi không? Được, cũng bất chấp Trịnh Anh Nương bên này, trực tiếp xoay người liền hướng tới nhà mình đi. Còn lại người nghe là trong nha môn người tới bắt người, liền đoán này Trương Phú Quý tất nhiên là không có làm cái gì chuyện tốt, bằng không cũng sẽ không lại bị người bắt đi, lần này cần đem người làm ra tới, đánh giá phải tốn không ít bạc. Chương 31 Mưu Đồ Cứu Huynh Trưởng Cao Bà Tử vừa đi, Trương Thôn Trưởng Nhi Tử Trương Đại Phỏ liền đem trong thôn Trần Bà Tử đi tìm tới. Này Trần bà tử nghe nói, là cái sẽ điểm y thuật, ngày thường trong thôn nghi nan tạp chứng, đều quản xem cũng không thu nhiều tiền bạc, chỉ phải điểm lương thực sống tạm độ nhật tử thôi. Hai tử là ở trương gia ra sự tình, anh nương tự nhiên không muốn đi rồi, chỉ chừa ở trương mẫu trong nhà chờ Trần bà tử lại đây. Trương thôn trưởng lo lắng hai bên lại nháo lên, chỉ làm trong thôn hậu sinh nhóm đi về trước, chính mình lưu lại nơi này nhìn. Tính toán chờ Trịnh Anh Nương đi rồi, hắn lại rời đi. Trương gia thông hậu sinh. Nhóm vừa đi, Trương mẫu cùng Trương thiết trụ là cổ họng cũng không dám cổ họng một tiếng. Đặc biệt là vừa mới Trịnh Anh Nương đem cao bà tử khai gáo, cái này tay đủ tàn nhẫn, bọn họ hiện tại trong lòng cũng kiên kỵ. Nếu là thật sự chọc nóng nảy này Trịnh Anh Nương, vạn nhất nàng một phen cây đốt phòng ở thiêu, đều là có khả năng sự tình. Anh nương cũng quản không được những người khác, chỉ chính mình hóng hài tử, lại làm trương mẫu chuẩn bị nước ấm tới uy hài tử. Tiểu bảo, tiểu bảo, anh nương gọi đại cháu ra nhũ danh, lại thấy hài tử chỉ là chật chật môi, khóc cũng khóc không ra. Anh nương nhìn thẳng phiến toan, ít như vậy tiểu liền bị tội, ông trời cũng quá không công bằng. Nhiều như vậy người xấu không thu, lại cứ tới tra tấn một cái mới sinh ra trẻ mới sinh trương thôn trưởng ở một bên nhìn đứa nhỏ này cũng cảm thấy đau đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trương mẫu các ngươi này rốt cuộc như thế nào chiếu cố hài tử hảo hảo ôm lại đây như thế nào trưởng thành cái dạng này trương mẫu nghe một câu cũng không dám nói nàng cũng không biết đứa nhỏ này sao thành như vậy còn không phải là đánh vài cái sao ai khi còn nhỏ không bị đánh Này ôm lại đây lại không phải đương tiểu thiếu gia trưởng, còn muốn ai hống không thành. Nhưng thật ra trương đại tổ ở một bên nghe, sát mặt có chút bạch, lúc trước ở trong phòng, thấy hài tử khóc cái không ngừng, nàng nhất thời phiền lòng, cấp che trong chóp lát, cũng không biết có phải hay không cái này. Duyên cớ. Trần bà tử tới. Đoàn người chính sốt ruột thời điểm, trương đại phỏ liền bay nhanh chạy vào, đoàn người hướng cửa vừa thấy, liền nhìn một cái lão bà tử bộ dáng người đi đến. Chỉ là người này trên mặt còn mang theo bổng vết sẹo, nhìn thật phần xấu xí. Anh nương cũng mặc kệ nàng xấu không xấu, chỉ đem hài tử ôm qua đi, cầu ngư mau cứu cứu đứa nhỏ này đem, hắn này cũng không ra tiếng nhi. Trần bà tử chỉ xem nghe thanh nhi, dương mắt nhìn mắt trịnh anh nương, đôi mắt tức khắc trừng. Lão đại, nhất thời lại là không có động tác. Mau cứu cứu hài tử a Anh nương thấy nàng lúc này còn có công phu phát ngốc, trên mặt lại tức lại cấp. Này Trần bà tử nghe, lúc này mới trái lại, đem trong tay rương cổ hướng bên cạnh một phóng, liền đem hài tử ôm lấy. Chỉ thấy nàng đem hài tử hướng trên bàn một phóng, đem bố bao cởi bỏ, thấy hài tử trên người cột lấy khẩn, trong lòng cả kinh, đây là ai làm sự tình, đem hài tử tay chân trói như vậy khẩn, này không phải muốn phế đi đứa nhỏ này. Sao? Những người khác nghe, đều chờ trương mẫu bên này. Trương mẫu sợ tới mức thấp đầu. Anh nương chỉ hung hăng trừng nàng liếc mắt một cái, nghĩ chờ hài tử tiếp đi trở về lúc sau, khẩu khí này nàng như thế nào cũng muốn ra. Bên này trần bà tử cấp hài tử nhéo tay chân kinh mạch, lại đối với hài tử trong miệng thổi mấy hơi thở, vỗ vỗ hài tử tác dụng chậm. Chỉ trong chốc lát, hài tử mặt liền chậm rãi lui màu xanh lá. Nhìn hài tử chuyển biến tốt đẹp, anh nương hỉ cực, lại đây muốn ôm hài tử. Ngươi thả từ từ. Trần bà tử nhẹ giọng nói, đi lòng chút nhiệt nải tới uy uy, đứa nhỏ này bị đói lợi hại. Vừa nghe lời này, anh nương tức khắc nóng nảy, nàng này không nải hài tử, nơi nào tới nải a kia trương thì cũng bị nhốt ở trong nhà lao đâu Vẫn là trương thôn trưởng bên này phản ứng lại đây, đối với trương đại võ đạo, đi đem ngươi để tức phụ kêu tới. Trương thôn trưởng trong nhà mới vừa thêm cháu gái, này một chút đúng là ăn nải thời điểm đâu. Trương đại võ cũng không dám trì hoãn. Chạy nhanh liền đi. Thừa dịp này một chút công phu, Trần bà tử lại cấp hài tử uy điểm như nước ấm. Hài tử chậm rãi có sức lực, bắt đầu tạp đi miệng nhỏ. Anh nương thiếu chút nữa khóc lên, chỉ nhìn Trần bà tử, cảm kích nói, đa tạ đại nương cứu ta chất nhi, ngày sau ta chắc chắn báo đáp. Trần bà tử cười vẫy vẫy tay, y giả cha mẹ tâm, có thể cứu đứa nhỏ này, cũng là duyên phận. Nàng lại tinh tế nhìn anh nương, trên mặt khi thì lộ ra thần sắc nghi hoặc, anh nương bị nàng nhìn có chút mau mau, lại niệm nhân gia giúp đại ân, khó mà nói, chỉ khi thì cười cười. Chỉ trong chốc lát trương đại võ lãnh trương thôn trưởng gia tiểu nhi tức phụ điền thị tới, anh nương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Điền thị ôm hài tử vào buồn trong đi uy nải. Anh nương tưởng đi theo đi, lại nghĩ tới trương mẫu việc này, nghĩ nhân cơ hội này cùng nhau giải quyết, liền lưu tại bên ngoài. Chờ điện thị ôm hài tử tiến phòng, anh nương liền dọn điều băng ghế nhi ngồi xuống nhà ở trung gian. Đoàn người thấy. Thế, đoán này trương lão thái đem này Trịnh anh nương gia chất nhi thiếu chút nửa giết chết, này Trịnh anh nương sợ là không tha cho. Anh nương đầu tiên là đứng lên đối với đoàn người xá một cái. Hôm nay đa tạ các vị hương thân phụ lão chủ trì công đạo, cũng đa tạ trương thôn trưởng chính nghĩa vị hoài, không có thiên vị này trương thị toàn gia. Chỉ là ta chết nhi hôm nay này mệnh huyền một đường, cũng là trương thị làm hại. Hôm nay tuy rằng khó khăn lắm cứu về rồi, lại không biết ngày sau sẽ lưu lại bệnh gì tử, chỉ hy vọng nhị vị thôn trưởng có thể giúp đỡ chúng ta này nhỏ yếu một phen, đợi lại một phen công đạo. Trương thôn trưởng nghe, nhịn không được nhíu mày. Việc này thật vất vả thấp bình, hài tử cũng cứu về rồi. Này Trịnh anh nương sao còn phải lý không buông tha người, còn tự dưng nhỏ yếu, cái này tay nhưng không gặp nơi nào yếu đi. Anh nương thấy hắn cho dự, lại nói, hôm nay ta hôn phu lý đại truy không có tới, nếu là tới, cũng tất nhiên là không nhọc phiền thôn trưởng. Trong nhà, ta hôn phu từ trước đến nay vũ dũng tay không trảo hổ này làng trên sóng dưới không ai không biết hắn thanh danh nếu là hắn tới ta này cũng không cần chịu này đó ủy khuất trương thôn trưởng nghe nàng này trong tối ngoài sáng ám chỉ nàng sau lưng có người ý tứ tức khắc trong lòng hụt hẫng khác không nói nếu này lý đại truy thật sự tới cấp trình anh nương chống lưng trương thiết trụ không chuẩn thật là phải bị đánh cho tàn phế trương mẫu cùng trương thiết trụ trong lòng cũng có chút sợ hãi Số cuộc phía trước hãm hại anh nương sự tình, bọn họ chính là đồng lõa, nếu là Lý Đại Duy đã biết, khó bảo toàn sẽ không muốn bọn họ mình. Trương thôn trưởng tận tình khuyên bảo nói, anh nương a, này làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau? Anh nương vừa nghe, cười lạnh nói, gặp mặt, cũng không trông cậy vào cùng những người này gặp mặt, nếu là thật sự thấy, cũng là thấy một lần đánh một lần phần. Trương thôn trưởng tức khắc cảm thấy không mặt mũi. Trịnh thôn Trưởng cũng biết trịnh anh nương hôm nay việc này nếu là không làm thành, nàng liền không buông tha. Thả hôm nay đã dẫn người lại đây, nếu là như vậy dám xịt đi trở về, về sau ở trương gia thôn bên này cũng không có thể diện, đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Khẽ cắn môi nói, trương lão huynh, ta xem anh nương cũng không phải tượng nháo sự, chỉ là tưởng thả cái công đạo. Muốn nói như thế nào xử phạt này trương lão thái? Cũng không phải chúng ta có thể quản sự tình, nhưng là đứa nhỏ này xác thật bị dày xéo, ta xem trương lão thái này đến lấy ra bồi thường tới. Hắn lại nhìn lạnh mặt trịnh anh nương, khuyên nhủ trương lão thái số cuộc là cái lão nhân, ngươi cũng không hảo động thủ đánh người, đều như bồi chút tiền bạc tính, như thế nào? Cũng coi như là nhìn ta này trương mặt già thượng Anh nương vốn là không có muốn đùa dẫn quyết định, hiện giờ có trịnh thôn trưởng cái này đài kế tiếp. Tự nhiên cũng liền theo xuống dưới. Nàng nhíu nhíu mày, đầy mặt không? Cam Nguyện nói, nếu thôn trưởng mở miệng nói tình, ta cũng không ép trứ. Chẳng qua này dược tiền không thiếu được. Tiểu bảo này tuy rằng cứu về rồi, nhưng là cũng không biết về sau sẽ như thế nào, nếu là thỉnh đại phu cái gì, ta cũng không thể hồi hồi đều hướng nhà ngươi dạy, là không? Trương Mẫu cùng Trương Thiết Trụ nghe muốn bồi tiền, tức khắc đều thay đổi sắc mặt này vốn dĩ ôm cái hài tử trở về là vì đổi tiền hiện tại bị này trịnh anh nương náo loạn lớn như vậy trường hợp ăn mệt không nói còn phải thăm vốn tiền này thật đúng là mệt quá độ anh nương thấy bọn họ đầy mặt không vui cả giận nói sao còn không đồng ý đúng không chúng ta đi huyện nha môn nói chuyện đi khi trương phú quý vừa mới bị y bắt trước mắt cũng không nhiều lắm các ngươi này toàn gia trương gia thơm lúc này cũng có thể ra cái tên tuổi Ta cũng không lo lắng cáo không được, vừa mới ở đây người đều là có lương tâm, đều biết ta này chất nhi bị bao lớn tội lỗi, các ngươi này hại bào ngoài cháu trai tánh. Mạng tội danh, định là trốn không thoát. Đó là không thể định cái tội lớn, một đống bản tử cũng ít không được các ngươi. Đến lúc đó đánh các ngươi mông nở hoa, này tiền cũng liền đủ các ngươi mua điểm thuốc mở. Ta này có chuyện hảo hảo nói sao? Trương mẫu lúc này mới biết được sợ vừa mới kia trương phú quý đều cấp mang đi nàng này lão bà tử gì đều không có vạn nhất thật sự cấp đưa vào đi ăn trượng hình không nói một trương mặt già ném sạch sẽ này mệnh đều sợ là không có trương thôn trượng thấy trương mẫu này tùng khẩu trong lòng cũng buông lỏng ra đánh giảng hòa nói nếu trương lão thái nguyện ý bồi bạc trịnh thì ngươi này nói cái số hôm nay liền đem việc này hiểu rõ về sau cũng đừng ngoại đạo là được Trình Anh Nương cũng chưa nghĩ nhiều, chỉ phương tay tới, ít nhất ba lượng bạc. Ba lượng bạc. Trương cha người tức khắc mở to hai mắt nhìn. Liền Trương thôn trưởng đều có chút nhíu mày. Ba lượng bạc, tính toán đâu ra đấy, đều đủ trong nhà tiêu dùng hai năm. Này, cũng không phải là số lượng nhỏ. Trương mẫu khí cắn răng, thoá một ngụm nói, ta phi, còn ba lượng bạc, tam văn tiền lão Nương đều không cho. Trương thôn trưởng cũng nói, này có phải hay không nhiều điểm nhi? Phi, Trịnh Anh Nương cũng không khách khí thoá một ngụm, đầy mặt kêu ngạo nói, ta chất nhi là chúng ta trịnh gia duy nhất mệnh căn tử, này nếu là có cái tốt xấu, chính là muốn ngươi này mạng già, đều không tính quá. Hiện tại chỉ làm ngươi lấy điểm tiền bạc, ngươi liền không cho. Hảo, a ta liền đi nha môn tìm huyện Thái Gia Bình Phân Sử Nhi. Nếu là huyện Thái gia bên này phán nhẹ, ta cũng học nhân gia cáo ngự trạng, làm hoàng đế lão gia cấp ta này dân chúng bình phân xử nhi. Này, này cũng không đáng đi. Trương thôn trưởng ở một bên nhỏ giọng nói. Người đàn bà đánh đá hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng là này liền cáo ngự trạng, đều nói được xuất khẩu người đàn bà đánh đá vẫn là lần đầu tiên thấy. Anh Nương nói, ta nói đáng giá liền đáng giá. Dù sao đại lộ. Không phải này Trương gia thôn, ta ái đi nơi nào cáo liền đi nơi nào cáo. Ta cũng không tin dưới bầu trời này không cái nói rõ lý lẽ địa phương. Ta chỉ nghe qua kia thiên tử tức giận nằm thi trăm vạn, lần này ta thả nhìn xem, ta này thăng đấu tiểu dân cáo này một trạng, có thể nằm thi mấy cái. Thôi thôi, liền cho nặng đi. Trương đại tẩu ở một bên nghe sau lưng lạnh cả người. Nàng sao không biết điểm này, nhi sự tình đều có thể kinh động kia kịch nam tử mới nghe, qua hoàng đế lão cha à, bất quá. Nhìn này Trịnh Anh nương khí thế, còn không có chuẩn thật sự cấp nháo đến hoàng đế lão cha trước mặt. Bọn họ này toàn gia nhưng không phải tao ương. Trương thôn trưởng cũng trong lòng phát mau, này nếu là chính mình trong thôn người ta nói lời này, hắn đã sớm nghĩ cách cấp làm. Bất đắc chỉ nhân gia Trịnh gia thôn người còn tại đây ngồi đâu. Còn có cái lý đại truy ở sau lưng cấp chóng. Hắn nhìn trương mẫu nói, nếu không liền bồi điểm bạc, sớm một chút đem sự tình cho, không đáng bồi chính mình. Một cái mạng già a." Trịnh thôn trưởng cũng nói, chúng ta trịnh gia thôn người, sao đều do này ba lượng bạc đáng giá. Tuy rằng hắn này trong lòng cũng cảm thấy nhiều điểm nhi, bất quá anh nương mở miệng, hắn cũng không thể giúp đỡ trương gia thôn người ta nói lời nói. Trương mẫu nghe khóc ròng nói. Ta không bạc a nhà ta này nghèo đến không xu dính túi, nơi nào tới bà. Anh nương cười nói, chớ khó lừa ta, ta đại ca mấy năm nay tránh bà, lúc trước cũng giao trương thị không ít, nàng có thể. Không cho ngươi đưa dưỡng lão tiền. Dưới bầu trời này cũng chưa từng nghe qua lấy nhà chồng bà, cấp có nhi tử lão nương dưỡng lão. Này đó ta đều nhớ kỹ rõ rành rành, ngươi cũng chớ có không thừa nhận. Thật sự không thành, ta cũng có thể ở ngươi trong phòng lục soát điểm ra tới. Ngoan ngoãn, này bà nương liền này đều biết. Trương mẫu trong lòng hận đến không được, khóc cũng không phải, nháo cũng không phải, cuối cùng chỉ có thể một vách bàn tay, ngồi xuống trên mặt đất. Trương thôn trưởng, thấy, thở dài, lại nhìn Trương thiết trụ nói, ngươi thả đi cầm xong việc đi, đừng lại nhiều sách, hôm nay việc này, ta này còn không có tìm các ngươi công đạo đâu. Này nhà ai, cũng không nháo quá lớn như vậy trận trường. Trương thiết trụ trong lòng tuy rằng hoành, nhưng là cũng là sợ người, sợ thôn trưởng, cũng sợ huyện Thái gia, càng sợ cái kia xa cuối chân trời hoàng đế lão gia. Thấy liền nhà mình luôn luôn có biện pháp lão nương đều không nói, cũng chỉ có thể hung hăng trường mắt nhìn liếc. Mắt một cái trình anh nương, lúc này mới đối với chính mình bà nương nói, đi lấy bạc tới. Trương đại tổ nghe, chạy nhanh vào nhà đi lấy bạc. Hôm nay việc này nàng cũng sợ tới mức quá sức, nhiều người như vậy vây quanh nhà mình sân nháo, thiếu chút nữa đánh lên tới. Cao Lão Thái lại bị đánh vỡ đầu chạy máu, Trương Phú Quý lại bị bắt, hiện tại nàng này ước gì chạy nhanh đem sự tình hiểu rõ, chính mình thiêu Trương Hoàng Phù áp áp kinh. Chờ Trương Đại Thổ cầm bạc giao cho anh Nương, bên này, Trương Thôn Trưởng gia Tiểu Nhị Tức Phụ Điền thì cũng ôm hài tử ra tới anh nương đem hài tử nhận được trong lòng ngực lại nói tạ nhìn trong lòng ngực hài tử ăn no sau ăn ăn tỉnh tỉnh nắm nắm tay ngủ bồ dáng nàng này trong lòng cục đá cũng coi như là rơi xuống anh nương ôm hài tử lại cấp ở đây người đều được lễ nói lời cảm tạ hôm nay đại ân đại đức anh nương suốt đời khó quên trương thôn trưởng thở dài vẫy vẫy tay đầy mặt mỏi mệt nói hảo hảo chạy nhanh ôm hài tử trở về đi này báo ân liền tính Chỉ hy vọng ngày sau không cần lại đến báo thù. Ra tới trương gia thôn lúc sau, anh nương liền đào một lượng bạc tử, làm trò trịnh gia thôn đồng hành người mặc đem bạc cho trịnh thôn trưởng. Hôm nay đa tà hương thân phụ lão giúp đỡ. Này cũng cấp các vị cầm đi phân đổi cái tiền thưởng, hy vọng các vị chớ có ghét bỏ. Đại gia vừa thấy hôm nay không đến không, này còn có thể phân đến trăm văn kiện đến tiền, tức khắc mỗi người vui vẻ ra mặt. Anh nương này nhưng rất là khách khí, về. Sao lại có người khi dễ, chỉ lo tới tìm chúng ta chính là, một cái thôn, nào dùng đến khách khí. Chính là, lần sau tới, chỉ lo đánh đến trương gia thôn kính người mà tìm nha. Này trương gia thôn người chính là túm bao, ta này còn không có động thủ đâu, đều sợ tới mức không có cách. Ha ha ha. Đại gia, sôi nổi nở nụ cười. Trịnh thôn trưởng thấy này phó tình cảnh. Trong lòng ám đạo, này Trịnh Anh Nương thật đúng là cái có tâm kế, trước kia sao liền không thấy ra tới. Chớ nói hôm nay ỷ vào bọn. Họ thế đem trương gia thôn bên này đắng đo, liền nói này thu môi nhân tâm chuyện này, cũng thật là trở ra tay. Hắn chỉ âm thầm nghĩ, ngày sau nhưng chớ có cùng này Trịnh Anh Nương cấp đối thượng. Miễn cho ăn mệt còn không biết. Hai bên người đi rồi phân nhánh khẩu. Trịnh thôn trưởng liền chuẩn bị ăn bài hai người đưa anh nương, cùng hài tử trở về trấn đi lên, chính mình lãnh hướng bên này chạy tới, trên mặt đỏ bừng, tràn đầy mồ hôi, hiển nhiên là một đường tật chạy tới. Thấy Lý Đại Truy, nàng này trên người cũng tụng một cây cân, cười đón qua đi. Như thế nào lại đây? Lý Đại Truy thấy anh nương không có việc gì, cũng yên tâm, lau một phen mồ hôi, nói, mới vừa trở về trấn thượng liền nghe nương nói ngươi hồi thôn sự tình. Ta đi trong thôn vừa hỏi, mới biết được ngươi đã đến rồi bên này, liền chạy tới. Trình thôn trưởng thấy Lý Đại Truy tới, tự nhiên cũng không cần an bài người, lại thấy Lý Đại Truy này thể trạng, cùng ám đạo khó trách này Trịnh Anh Nương tự tin đủ, nam nhân có sức lực, bà Nương ở bên ngoài mới hoành lên. Chờ anh Nương cùng Lý Đại Truy một phen nói lời cảm tạ lúc sau, Trình thôn trưởng mới lãnh người đi rồi. Lý Đại Truy ôm quá anh Nương trong lòng ngực hài tử. Tay chân tuy rằng có chút phụng về, cũng may cánh tay đủ thô, nhưng thật ra ôm vững chắc. Hai người biên đi tới, anh nương lại nói tiếp Trương Phú Quý bị trảo sự tình, hỏi, có. Phải hay không huyện thừa đại nhân làm, này Trương Phú Quý sẽ không lại cấp làm ra tới đi. Lộng là lộng không ra, chẳng qua chiếc chết liền khả năng không lớn. Lý đại truy nói, vì sao sẽ như vậy? Ta mới từ huyện thành trở về, thấy đại chán ra bố cáo. Hoàng đế lão cha băng hà, hiện tại ngồi vào vị trí thượng, nghe nói không phải hoàng đế lão cha Long tử Long tôn, ngược lại là một cái đại quan. Nói cái gì muốn đại sá thiên hạ, cho nên này trương phú quý mặt sau cũng không biết muốn như thế. Nào, đại sá thiên hạ, anh nương nghe, nhưng thật ra nhớ tới việc này tới. Bất quá nàng cũng nhớ rõ, này đại quan không đương bao lâu hoàng đế, đã bị người từ vị trí thượng kéo xuống tới. Nàng nói, mặc kệ ai đương hoàng đế, ta Aca này tổng có thể thả ra đi. Lý Đại Truy nói, hôm nay ta đi trong nhà lao nhìn nhìn, nhưng thật ra không chịu tội, chỉ là tâm tình không sao hảo. Ngày mai chúng ta cùng đi một chuyến, xem như thế nào đem người cấp làm ra tới đem. Anh nương gật gật đầu, ngày mai ta và ngươi một đạo đi. Mặc kệ thế nào, tổng muốn cho Aca ra tới. Chương 32 ngục trung thâm Đại lang Lý Lưu Thị vẫn luôn ở nhà chờ, chỉ chờ đến buổi chiều hiểu rõ, mới thấy nhi tử cùng tức phụ đã trở lại, nàng tức phụ trong lòng ngực còn ôm cái nải oa tử. Đây là ai gia oa oa, như thế nào ôm đã trở lại? Là ta a trong nhà ra tới điểm chuyện này, hài tử hiện tại không ai chiếu cố, cho nên ta ôm trở về dưỡng mấy ngày. Ta a cho một lượng bạc tử ta, dùng để cấp hài tử mua ăn. nàng Nói này móc ra một lượng bạc tử cho Lý Lưu Thị. Lý Lưu Thị thấy, nơi nào không biết xấu hổ cầm, chạy nhanh nói, nếu là ngươi A-ca hài tử, ngươi liền giúp đỡ chiếu cố mấy ngày cũng không gì. Còn muốn bắt ngày đó tiền bạc làm cái gì? Này một lượng bạc tử cũng không phải là số lượng nhỏ. Anh Nương cười nói, ta A-ca làm việc từ trước đến nay liền khách khí, thế nào cũng phải làm ta thu, Nương nếu không cầm, ta liền tự mình thu trứ. Đến lúc đó cũng cấp Tiểu Bảo mua chút ăn dùng. Hắn kêu Tiểu Bảo. Lý Lưu thị nghe tên này, trong lòng mềm nhũn, duỗi tay tiếp nhận anh nương trong lòng ngực hài tử, "Ai da, đứa nhỏ này nhìn nhưng quá gầy, nhưng đến dưỡng dưỡng. Vừa lúc ta ở nhà không có việc gì, có thể giúp đỡ mang mấy ngày." Anh nương cười nói, ban ngày giúp đỡ mang mang liền thành, buổi tối ta chính mình mang." "Nương ngài thân mình còn không có hảo toàn đâu, cũng không thể mệt." Nghe anh nương này tri kỷ nói, lý lưu thì tức khắc mặt mày hớn hở, không quan trọng, các ngươi chỉ lo vội. Chính mình đi. Buổi tối anh nương liền làm nước cơm, một chút một chút uy tiểu bảo ăn. Nhìn tiểu bảo so với trước còn muốn nhỏ gầy bộ dáng nàng này trong lòng cũng lo lắng. Rốt cuộc trương thị ra việc này, về sau nàng A-ca tất nhiên là sẽ không muốn trương thị vào cửa. Đứa nhỏ này cũng không có khả năng cấp trương thị mang theo. Về sao vẫn là đi theo nàng A-ca. Nhưng là tiểu bảo còn nhỏ, không có sữa ăn, này như thế nào mới có thể lớn lên chắc nghịch A. Chờ hống tiểu bảo ngủ rồi lúc sau, anh. Lương liền đem việc này cấp Lý Đại Truy nói. Nàng hiện tại tính nhiệm Lý Đại Truy, có chuyện tự nhiên cũng không chính mình một người phiền não rồi. Nhiều người thương lượng luôn là so một người suy nghĩ vớ vận tốt. Lý Đại Truy nghĩ nghĩ. Nói, ta lần trước đi cấp tửu lầu đưa món ăn hoang dã, nhưng thật ra nhìn bọn họ ở phòng bếp trong viện cấp chương vắt sữa, nói là làm cái gì đồ ngọt ăn. Ta xem kia sữa dê cũng có thể ăn, chi bằng ngày mai đi huyện thành xem ngươi A-ca thời điểm, đi mua một đầu. Chương trở về, nhưng thật ra tiểu bảo cũng không thiếu ăn. Nghe Lý Đại Duy cái này biện pháp, Trịnh Anh Nương trong lòng tức khắc rộng thoáng, ôm Lý Đại Duy bẹp một chút liền thật mạnh hôn một cái. Phu quân, người này đầu cũng thật hảo sử. Nàng trước kia liền biết, nhà mình đại mang ngưu nhưng không ngu ngốc đâu. Lý đại truy bị thân trong lòng ngứa, chuỗi tay ở anh nương trên người sờ sờ. Anh nương trong lòng nóng lên, thuận thế liền nằm ở lý đại truy trong lòng ngực. Ngày thứ hai thiên tờ mờ. Sáng, anh nương liền rời giường cấp tiểu bảo thay đổi tả, lại dùng nước ấm lau sạch sẽ, bao vây kính mít phóng tới trên giường. Mới đi trong phòng bếp làm đồ ăn sáng. Hôm nay muốn đi trấn trên, cho nên ở phía trước cửa hàng treo ngừng kinh doanh một ngày thẻ bài, người một nhà liền tại nội viện ăn đồ ăn sáng. Lý Lưu Thị là cái mềm lòng, tuy rằng này không phải nhà mình tôn tử, nhưng là niệm hài tử tiểu, nhưng thật ra cũng nguyện ý chiếu cố. Ăn cơm thời điểm giúp đỡ uy điểm nước cơm, đôi mắt Hồng. Hồng nói, trời thấy còn thương, như vậy tiểu, cha mẹ liền ra việc này, cũng không biết về sau có thể hay không ra tới. Trình Đại Lan sự tình, nàng cũng là nghe người ta nói, chỉ là cố con dâu thể diện, không ở nhà nhắc tới thôi, trước mắt nhìn tiểu bảo, nhưng thật ra cầm lòng không đậu cấp nói ra. Anh nương nhưng thật ra không như vậy lòng dạ hẹp hòi, khẽ cười nói, hiện giờ nghe nói Tân Hoàng đế đăng cơ, Hoàng đế lão cha đại xá thiên hạ, ta a ca việc này về tình cảm có thể tha thứ, hẳn là sẽ bị thả ra. Tân Hoàng, Lý Lưu Thị nghe vậy. Kinh ngạc nói, cái nào Tân Hoàng, lúc trước Hoàng đế đâu? Lý Đại Truy nói, nói là băng hà. Hiện tại huyện thành đều không cho ăn mặc rực rỡ, bất quá bởi vì Tân Hoàng đăng cơ, cho nên chỉ xuyên tố trăm ngày liền thành. Nếu băng hà, Lý Lưu Thị nghe vậy, một đôi mắt nhịn không được chảy xuống nước mắt tới. Anh Nương thấy nàng đột nhiên rơi lệ, chạy nhanh lấy khăn cho nàng sát nước mắt. Nương, làm sao vậy, ngài sao khóc? Lý Lưu Thị vẫy vẫy. Tay, chính mình cầm khăn lau nước mắt, ta không có việc gì, chỉ là nghĩ sự tình trước kia. Anh nương nghe, nghĩ vừa mới nói lên nguyên lai like hoàng đế lão cha băng hà, nàng bà bà liền khóc, chẳng lẽ là cùng hoàng đế lão cha có quan hệ. Nàng chỉ như vậy trong nháy mắt suy nghĩ một chút, liền chạy nhanh phủ nhận. Nàng bà bà liền một cái bình thường ở nông thôn lão phụ, sao có thể cùng kia cao cao tại thượng hoàng đế lão cha đáp thượng biên. Nương, nếu là không thoải mái, ta liền chính mình mang. Tiểu bảo đi. Hôm nay ta cùng đại trùy cũng không làm việc, chỉ có tiếng huyện thành đi xem ta A-ca, mang theo tiểu bảo cũng không ngại sự. Này như thế nào thành, hài tử còn nhỏ, cũng đừng đi sót nảy. Lý Lưu Thị đã khôi phục thần sắc, ôm trong lòng ngực tiểu bảo lắc lắc, đứa nhỏ này rất ngoan ngoãn, cũng không lớn nháo, hôm qua cái ban đêm cũng không nghe tiếng khóc. Hẳn là hảo mang, các ngươi cứ yên tâm đi thôi. Anh nương thấy nàng không có lộ ra cái gì miễn cưỡng thần sắc, nhưng thật ra, cũng không khách khí. Rốt cuộc tiểu bạo quá nhỏ, ra xa nhà xác thật không có phương tiện. Nàng cười cảm kích nói, vậy làm phiền nương chiếu cố. Không quan trọng. Lý lưu thì thất thần vẫy vẫy tay. Cơm nước xong lúc sau, anh nương tay chân lanh lẹ thu thập chén đũa. Chờ đại trùy bên này từ tuân lão nhị bên này mượn xe lừa tới, nàng mới chạy nhanh về phòng đem chính mình thu thập một chút, mới vội vội vàng vàng thượng xe lừa, đi theo Lý đại truy cùng nhau ra cửa. Thấy hai người đi rồi, Lý lưu, thì mới đóng lại đại môn, đổ một chén rượu, hướng tới phương bắc phương hướng, lại vài cái, triều cần A, người nọ đi rồi, người dưới mặt đất thấy rốt cuộc có thể giáp mặt hỏi hắn. Hỏi một chút chúng ta Lý gia mãn môn. Ngày đó rốt cuộc là vì sao chịu như vậy oan khuất. Nói xong, một chén rượu chiếu vào trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa. Người nói nương hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy, như thế nào lập tức liền khóc. Ngồi ở xe lừa thường, anh nương lại hỏi lý lưu thị việc này. Nàng đối cái. Này bà bà hiểu biết không nhiều lắm, nghe nói là lúc trước đi theo lý đại truy dưỡng phụ lý thành hổ cùng nhau trở về, lại không biết là cái gì lai lịch. Người tương đối ôn hòa còn hiểu biết chữ nghĩa lý đại duy trong óc xoay vài cái cũng có chút đoán không ra chị nói đánh giá nếu nghĩ chuyện quá khứ đi ta nương trước khi trong nhà là gia đình giàu có gia đạo xa xuất, mới đi theo cha ta tới trong thôn này khả xảo ta nương cũng đúng vậy nhà giàu xuất thân bất quá ta nương không người nương mệnh hảo lúc trước cha ta là ở chợ thượng tướng nàng mua trở về ta nương không vui đi trong thôn cho nên quá không vui sớm liền không có trước kia nàng cảm thấy nàng nương bị mua trở về cho nên không thường cùng người nhắc tới cảm thấy rất mặt mũi nhưng nàng hiện tại nhớ tới ngược lại cảm thấy không có gì nàng nương lại không tốt lại cao ngạo chung quy là đối nàng yêu thương chỉ là nàng nương cũng là cái nhược nữ tử không biết nên làm như thế nào một cái mẫu thân cũng trước nay không đi ra quá cái kia phú quý mộng đẹp Lại nói tiếp, chúng ta này chuyên phận thật là không cạn. Lý Đại Truy lại lần nữa cảm khái nói, càng là cùng anh nương ở chung, hắn càng là cảm thấy anh nương thật sự cùng hắn quá thích hợp, xem chỗ nào đều làm người thích. Anh nương cười nói, ngươi cũng sẽ ba hoa đâu. Nàng dựa vào Lý Đại Truy trên vai, ngẩng đầu nhìn thiên, ta trước kia cũng nghĩ tới phú quý nhật tử, hiện tại cảm thấy vẫn là chúng ta này bình bình đậm đậm nhật tử hảo. Chờ! Ta Akara tới, ta liền một chút không thoải mái địa phương cũng không có. Trương Phú quý cấp kết cục, đại tẩu trương thì cũng rời đi. Chỉ cần Akara tới, ngày sau tìm cái hảo thức phụ sinh hoạt, sau đó chờ có tiền bạc, liền cùng đi kiến Khang An Gia. Cuộc sống này bảo đảm so đời trước muốn hảo quá. Hai người tới rồi huyện thành thời điểm Thái Dương mới lên tới một nửa. Tìm cái địa phương đem xe lừa cấp cưỡi hảo, hai người mới cùng đi trong nha môn. Huyện Nha Đại lao liền ở huyện Nha mặt sau. Lý Đại Truy phía trước đã tới, nhưng thật ra quen cửa quen nẻo. Tới rồi thủ về vị trí, đã bị người ngăn cản. Lý Đại Truy từ trong tay áo móc ra điểm tiền đồng ra tới, hai bên một tá điểm. Này Nha dịch ước lượng một chút, mới có chút không cao hứng nói, đi thôi, nhanh lên ra tới. Đa tạ, Lý Đại Truy cực gật đầu, liền lôi kéo anh nương vào bên trong. Trình Đại Lan phạm sự tình không lớn, cho nên là cùng đoàn người cùng nhau đóng lại. Thấy Lý Đại Duy cùng anh Nương tới, trên mặt hắn có chút xấu hổ với cặp người, không vui qua đi cùng hai người nói chuyện. Anh Nương thấy trên người hắn quần áo tả tơi, còn có chút vết máu tử, nhìn hắn là phía trước bị hình phạt. Nàng nghĩ Trình Đại Lan đây đều là vì nàng chịu tội, tức khắc nước mắt che phủ. A ca, ngươi liền không không muốn cùng ta nói chuyện sao? Trình Đại Lan trốn ở góc phòng, nghe anh nương tiếng khóc, cũng khóc lên. Hắn một chút quỳ bò lại đây, khóc sòng nói, em gái, ta nơi nào là không muốn cùng ngươi nói chuyện, ta đây lạ, không dám gặp ngươi, ta, ta thiếu chút nữa hại khổ ngươi. Ngày đó Lý Đại Truy cùng hắn em gái đi rồi, hắn liền biết, việc này nếu là thật đi ra ngoài, hắn em gái tên này tiếc liền hủy, Lý Đại Truy nhất định cũng muốn bị kiện. Cho nên hắn lúc ấy liền đem Trương Thị một chân cấp đánh gãy, chỉ đối ngoại nói là Trương Thị cùng Trương Phú Quý tư thông, bị hắn dưới sự trận chữ cấp bị thương. Không ai sẽ vu hạm chính mình tức phụ cùng người tư thông, cho nên hắn lời này ra tới, đoàn người đều tin. Đó, là Trương Thị cùng Trương Phú Quý, cũng có từng người cố kỵ, không dám đối ngoại nói thật. Hắn đều tính toán hảo, liền tính cắn chết, cũng không buôn khẩu nói ra anh nương cùng lý đại truy tới. Trình Anh Nương thấy hắn đầy mặt nước mắt, cùng trên mặt cho bụi quầy với nhau, thập phần chật vật bớt kham. Trong lòng liền lại đau lại toan, A-ca, ta không trách ngươi, không phải ngươi sai. Ta hiện giờ chỉ nghĩ ngươi ra tới, chúng ta người một nhà đều hảo hảo. Còn có Tiểu Bảo, ngươi không thể mặc kệ. Hắn, hắn hiện giờ còn nhỏ đâu. Tiểu Bảo, Tiểu Bảo ở nơi nào? Nhắc tới Tiểu Bảo, Trình Đại Lan cũng luống cuống. Xảy ra chuyện thời điểm, hắn là đem tiểu bảo phó thác cấp triệu ngũ nương, nhưng là hắn cũng biết, này nếu là đã xảy ra chuyện, triệu ngũ nương nơi nào có thể giúp đỡ hắn trưởng hài tử. Đã nhiều ngày hắn trong lòng cũng nhớ thương, lại ra không được, cả ngày lại là niệm anh nương bên này, lại là ái nấy tiểu bảo, một khắc cũng không được an bình. Anh nương xoa xoa nước mắt, đứt nở, nói, tiểu bảo bị ta tiếp đã trở lại, ở nhà khá tốt. Chỉ cần ngươi ra tới, là có thể thấy hắn. Nơi nào có thể ra đi à? Trình Đại Lan nản lòng nói. Lý Đại Duy nói, ngươi chớ có lo lắng, hiện giờ Đại giá thiên hạ, ngươi thực mau là có thể đi ra ngoài. Trình Đại Lan phía sau một cái lão giả nói, cái gì Đại giá thiên hạ Không bạc, làm theo đóng lại. Này Đại giá thiên hạ, đó chính là cấp quan phụ trắng trợn táo vào thu bạc cơ hội tốt đâu. Anh Nương nghe, cũng biết người này nói không sai. Huyện Nha Môn, nói là chủ trì công đạo, kỳ thật nội bộ, cũng không thể so ai làm tỉnh. Bất quá nếu bạc có thể giải quyết sự tình, nàng liền nếu muốn biện pháp lộng bạc ra tới, đem người cấp cứu ra. Nàng nói, A-ca, ngươi chớ có lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp. Nhất định không cho ngươi ở bên trong đời. Lý Đại Truy cũng gật đầu nói, A-ca thả yên tâm đi. Hắn đó là liều mạng. Cũng không cho trịnh Đại Lan vì hắn mạch bạch ở trong tù chịu khổ. Chương 33 Thế Đạo quá gian nan Lý Đại Duy cùng anh. Nương ra nhà tù lúc sau, liền tìm ngoài cửa ngục tốt, hỏi lần này đại xá phóng thích phạm nhân sự tình. Khi ngục tốt nhéo nhéo ngón tay, trong miệng tư tư có thanh. Lý Đại Duy đưa qua đi một chuỗi đồng tiền, hết mắt nói, làm phiền chỉ điểm. Ha ha, hảo thuyết. Ngục tốt nhìn nhìn chung quanh, thấp trọng nói, này tuy nói là đại xá, nhưng là nào có không duyên cớ vô cớ bị thả ra đạo lý, trước hai ngày một cái bị các con cháu căng đều bị vội vàng đại xá tin tức ra, tới phía trước, liền lưu đầy. Đi ra ngoài, nhân gia kia nhưng không thiếu chuẩn bị, này chiêu số cũng chưa đi thông. Anh Nương cùng Lý Đại Truy vừa nghe, trong lòng âm thầm đoán này bị lưu đầy, phỏng chừng chính là trương phú quý. Lý Đại Truy lại nói, nhưng ta đại cửu huynh này chịu tội cũng không lớn, đều ăn bản tử, cũng nên thả ra đi. Này đến có người, có bà, bằng không, bên đều đừng nghỉ. Khi ngục tốt tà cười một chút, lại đối với anh nương ngắm liếc mắt một cái. Anh nương thấy hắn thần sắc lộ liễu, nhíu mày tránh. Ở Lý Đại Truy phía sau. Lý Đại Truy đôi mắt tối sầm, lôi kéo anh nương liền rời đi đại lao cửa. Đợi cho trên đường, anh Nương mới lôi kéo Lý Đại Truy nói, này nhưng như thế nào cho phải, này muốn làm ra tới, chỉ sợ đến không ít tiền bạc, cũng không biết có đủ hay không. Nàng cùng Lý Đại Truy cũng tổng cộng không tồn nhiều ít bạc, hiện giờ lại mới vừa chọn đến trấn trên hoa một ít, cũng không biết có đủ hay không. Lý Đại Truy ngưng thần nghĩ nghĩ, liền lôi kéo nàng nói, ta đi trước tìm cái. Bằng hữu hỏi một chút, hắn ở huyện thành thời gian trường. Cùng này đó trong nhà môn người cũng có chút giao tình, không chuẩn có thể biết được chút cái gì. Anh nương cái này mới có chút phương hướng, gật đầu nói, chúng ta đây chạy nhanh đi. Hiện giờ nàng cũng rõ ràng, ở trong thôn sinh hoạt thời điểm còn không cảm thấy, tới rồi này trấn tên huyện thành, thực sự có cái sự tình gì, vô quyền vô thế, cũng không phải nàng này chơi bác đấu tàn nhẫn có thể giải quyết. Hai người một đạo lại chạy, nhanh đi chợ phía Tây. Vòng đi vòng lại, mới ở một cái thịt đương trước mặt dừng lại. Thịt đương đứng một cái một chữ mi đại mập mạp, trên bụng thịt đều từ trong quần áo xông ra, bên trong một cái chơ đại thái đao người đang ở, vô cùng náo nhiệt thét to phân thịt heo. Bên cạnh vây quanh một đám người, đều đang chờ hắn bên này thiết thịt. Chỉ thấy người này tay chân lanh lẹ thanh đao huy vài cái, liền đem này heo xương đùi thượng thịt cấp phân sạch sẽ, xương đều không cần xương, liền đem này thịt. Cấp chi làm từng khối từng khối, đưa cho bên cạnh chờ người. Chỉ trong chốc lát, đám người liền tản ra. Người nọ thanh đau ma hai hạ, mới vừa buông, liền thấy Lý Đại Truy. Đại Truy, ngươi sao tới rồi? Hắn lùng thô một chữ mi bởi vì cao hứng mà cung lên, chống một cái mắt mấy con chung chống nhau. Anh Nương chịu đựng nhìn hai mắt, có chút nhìn không được. Lý Đại Truy lôi kéo nàng đến gần vài bước, hướng tới thịt đương khách khí nói đại ca ta hôm nay là tới hỏi thăm điểm sự tình người này nhìn mắt anh nương lại thấy lý đại duy cùng nàng động tác thân mật vui tươi hớn hở nói này chẳng lẽ là đệ mồi đi lần trước ta liền nghe lão nhị nói ngươi cưới vợ phía trước cũng không mặt mũi hỏi ngươi đâu là nội tử lý đại duy cật gật đầu hắn lại đối với anh nương nói anh nương đây là chư mang đại ca ngày thường đối ta rất là chiếu cố anh nương chạy nhanh nói Gặp qua Chu đại ca, ai nha, đề mùi thật là đa lễ. Chu mang cười sờ sờ đầu. Lý đại truy thấy bên cạnh người đến. Người đi, thấp chọn nói, đại ca bên này nhưng rỗi rảnh, ta muốn nghe được điểm trong nha môn sự tình. Chu mang cười nói, rỗi rảnh rỗi rảnh. Hắn lại vỗ vỗ phía sau một cái mô đậu hũ vóc chán nhỏ nam nhân, tiểu lục, giúp ta nhìn điểm, ta huynh để tìm ta điểm chuyện này đâu. Tiểu Lục ha hả cười, "Hành, Chu ca, ngươi liền đi thôi." Chu mang lãnh hai người vào một cái ngõ nhỏ nhỏ trong phòng, trong phòng lộn xộn. Hắn đại trưởng ở một đống tạp vật bên trong tìm kiếm vài cái, mới cho lây ra hai cái. Tiểu băng ghế cho Lý Đại Duy cùng anh nương, chính mình nhưng thật ra ngồi ở một cục đá thượng, vẻ mặt tò mò hỏi, "Huynh đệ, sao này thần thần bí bí?" Lý Đại Duy thần sắc nghiêm túc, Cũng không nghĩ nhiều, liền đem chính mình bị thương Trương Phú Quý, chính mình đại cử ca vì chính mình gánh tội thay vào đại lao sự tình cấp nói. Chỉ là biến mất Trương Phú Quý nhớ thương anh nương sự tình. Ngoan ngoãn, ngươi cái này tay đủ tàn nhẫn a, bất quá việc này theo lý thuyết cũng không như vậy trọng. Tội lỗi, chỉ là ấn ngươi nói, Trương Phú Quý trong nhà phía trước sử bạc, muốn cho ngươi đại cử ca chịu tội quan phủ bên kia nếu đã phán trọng tội đó là mặt sau tưởng sợ, cũng hạ không được cái này thể diện chu mang trên mặt khó xử nói hắn vẫn thường cùng này đó trong nha môn người giao tiếp biết những người này tính tình lý đại duy gật đầu ta cũng biết lý lẽ này nhưng là hiện giờ tân hoàng đại xá thiên hạ quan phủ bên này theo lý thuyết cũng sẽ đặc xá một ít chiều tội không nặng phạm nhân ta vừa mới cũng đi nha môn hỏi thăm một chút lại nghe nói còn phải thủ đoạn khác mới được chu mang nghe tức khắc cười lạnh nói này đó cậu quan nhưng phạm là có nhỏ tí tẹo cơ hội cái nào không lộng điểm nước luộc người nói chuyện này ta cũng nghe nói một người làm ra tới ít nhất cái này số hắn so đo vô căng ngón tay anh nương sửng số, năm lượng bạc nhưng thật ra không thành vấn đề năm mươi lượng chu mang trừng mắt nói anh nương nghe vậy kinh hãi một cái bình Thường bình thường bá tánh trong nhà, có thể có hai mươi lượng bạc đã là thực giàu có. Liền tính Lý Đại Truy mấy năm nay săn thú, cũng chỉ khó khăn lắm hơn hai mươi hai mà thôi. Hiện giờ này năm mươi lượng, chỉ sợ là đập nồi bán sắt, cũng thấu không đồng đều. Anh Nương âm thầm tính rõ ràng này bút trướng, sắc mặt cũng càng thêm không hảo. Lý Đại Truy cũng trầm ngâm xuống dưới, nhất thời không nói chuyện. Một vạn tiền làm khó anh hùng hán. Nhậm ngươi ngày thường lại lợi hại, không bạc thời. Điểm, cũng chính là chư mắt nhìn thời điểm. Chư mang thấy hai người này khó xử bộ gián, hỏi, các ngươi chính là hạ tâm muốn đi cứu người. Nếu là bạc không đủ, ta này có đâu? Như thế nào có thể sử dụng đại ca bạc, ngươi kia bạc, là muốn thành gia? Lý đại duy vẫy vẫy tay, trực tiếp cấp đẩy, hắn biết, chư mang hiện giờ cũng là một phen tuổi, lại bởi vì bộ gián sinh không tốt. Cho nên vẫn luôn cưới không người trong sạch cô nương. Hiện giờ liền trong cậy vào tồn điểm gia sản, hạo thuyết vì hôn nhân. Anh nương có chút tâm động, nàng cùng lý đại truy hiện giờ này đều dịch không ra càng nhiều tiền bạc nếu là người này nguyện ý hỗ trợ, nhưng thật ra chải lửa xém lông mày. Chỉ là nghĩ lại tưởng tượng, hiện tại là giải quyết nhưng là này chu đại ca vội vã cưới vợ, này bà cũng đến chạy nhanh còn. Nếu là đến lúc đó còn không ra, cũng là chậm trễ nhân gia đại sự tình. Nàng có thể hố người khác, lại không thể hố đại mang ngưu huynh đệ. Chưa mang nhíu mày nói, ngươi ta huynh đệ làm gì muốn. Tính như vậy rõ ràng, ta này cưới vợ, cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Hắn lại nghĩ tới một chuyện tới, khó hiểu nói, lại nói tiếp lần trước cho ngươi đi tham gia kia dân binh nhưng thật ra cực hảo cơ hội. Ngươi như thế nào lại đột nhiên không đi? Làm hại bọn họ đều hỏi ta rất nhiều lần. Hiện giờ nghe nói dân binh doanh bên này nếu là có thể làm thượng doanh trưởng vị trí, có thể đến thưởng bạc đâu.